không nhịn được, nhìn anh với ánh mắt khinh thường, đồ xấu xa, người chịu đau đớn khi sinh con là cô, không phải là anh. Cô không sợ, anh lo lắng chuyện gì? Tiểu Nhung Nhung đang chăm chú ăn dâu tây, cô bé bỗng nhiên nghe nhắc đến việc sinh thêm em trai em gái, lời chị Linh Linh nói lại vang lên bên tai cô bé. Ba mẹ có em trai sẽ không còn yêu thương cô bé nữa. Nghĩ đến chuyện này, cô bé cảm thấy khó chịu, cô bé ngẩng đầu lên trù môi sáng vẻ giống như muốn khóc nhung nhung không muốn có em trai sang nhung ôm tiểu nhung nhung vào trong ngực vừa hôn vừa an ủi cô bé bà bối của mẹ không có em trai nào cả trước kia tiểu nhung nhung bởi vì sợ có em trai bà sẽ không thương cô bé nữa mà khóc thương tâm như vậy còn nói không cần mẹ bây giờ nhớ lại sang nhung vẫn rất đau lòng cô cảm thấy tiếc nuối về quãng thời gian ba năm không có ở bên cạnh tiểu nhung nhung không được nhìn thấy con gái mình chậm rãi lớn dần lên nhung nhung đến đây ba ôm nào từ trong tay giang nhung trần việt đón lấy tiểu nhung nhung anh dịu dàng nói cho dù ba mẹ có sinh em trai hay không ba mẹ luôn yêu thương nhung nhung có em trai vẫn sẽ yêu thương nhung nhung tiểu nhung nhung chớp đôi mắt to tròn của mình cô bé nghiêm túc suy nghĩ nếu như có em trai Ba mẹ vẫn yêu thương cô bé như thế Cô bé cũng muốn có em trai Nhung Nhung đang đau lòng cho mẹ sao? Mẹ Trần không biết nguyên nhân hỏi Mẹ Trần rất thích trẻ con Lúc trước sau khi bà sinh Trần Việt Bởi vì sức khỏe của bà không tốt Cho nên bà Trần đã làm phẫu thuật thắt ông dẫn tinh Khiến cho giấc mơ sinh đứa thứ hai của bà Hoàn toàn vỡ vụn Hiện tại bà càng lớn tuổi Càng yêu thích trẻ con nhất là khi nhìn thấy bảo bối nhà bọn họ và sẽ nghĩ nếu như trong nhà có thêm mấy đứa nhỏ sẽ càng tốt hơn thế nhưng trần việt đau lòng sang nhung không muốn để cô chịu khổ chuyện này mẹ trần có thể hiểu được chỉ cần hai người không muốn sinh bà sẽ không ép buộc mẹ trần cười nói để chúc mừng minh trí xuất viện hôm nay mẹ tự mình xuống bếp nấu món ngon cho cả nhà mẹ ơi để con phụ mẹ một tay sang nhung đứng dậy đi theo mẹ trần xuống bếp nhường không gian cho ba người bọn họ mẹ trần và giang nhung vừa đi ba trần liền nói ban đầu bà ba muốn đợi cho vết thương của con lành lại sau đó mới để cho con đi gặp thẩm văn tuyên ai ngờ ông ta lại bị người ta giết chết không thể hỏi được nguyên nhân cái chết và nơi chôn cất hài cốt của ông nội con bà chuyện của ông nội con sẽ xử lý Tuy mắt anh không nhìn rõ nhưng năng lực của anh không giảm Ngày lúc ở bệnh viện, anh đã để cho Lục Xuyên phái người đi điều tra. Ông nội là người đã nuôi dưỡng anh nên người. Từ khi còn nhỏ, ông nội đã nói cho anh biết người đàn ông nhà họ Trần luôn có tinh thần bất khuất, không chịu khuất phục. Bởi vì luôn ghi nhớ lời dặn dò của ông nội, những năm gần đây, anh mới có thể quản lý tập đoàn thịnh thiên tốt như thế, trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước. Đã qua mấy ngày rồi, bên phía Chiến địa Bắc, vẫn không có tiến triển gì. Hung thủ rõ ràng đã để lại một số dấu vết, nhưng lại khiến cho người ta không cách nào điều tra được. Dường như hung thủ đang cố ý khiêu khích chiến niệm Bắc, tuy cho chiến niệm Bắc manh mối, nhưng lại không tìm được hung thủ. Nhắc đến chuyện này, ba Trần cảm thấy vô cùng lo lắng. bọn họ đều hiểu rõ tính cách của chiến niệm Bắc. Nếu chọc đến anh ta, nó không chừng, anh ta sẽ gây ra chuyện lớn lòng trời lở đất. xem ra tên hung thủ này rất hiểu tính tình của cậu nhỏ Trần Việt buông tiểu nhung nhung xuống anh suy nghĩ một lúc rồi nói mục đích của hung thủ là làm cho trong lòng cậu nhỏ rối loạn, vậy trước mắt chúng ta tạm thời để cậu nhỏ đừng điều tra lần theo dấu vết mà hung thủ để lại chưa chắc có thể điều tra ra được manh mối gì không bằng chờ đợi thời cơ rồi hành động khả năng còn có thể thu hoạch được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng Bà Trần lo lắng nói Tính tình kia của cậu nhỏ con Con cũng biết rồi đó Hung thủ án ngay ở trên địa bàn của cậu ta Muốn cậu ta tạm dừng điều tra Chỉ sợ không được Trần Việt cười nói Bà không cần lo lắng Lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho cậu Khuyên nhủ cậu nhỏ Ông nội ơi Nhung nhung muốn được ông nội ôm Từ nhung nhung nhào vào trong lồng ngực ba Trần Vui sướng lăn lộn hai vòng Ừ Nhung Nhung nhà chúng ta sắp 4 tuổi rồi bà Trần ôm Tiểu Nhung Nhung xoa đầu cô bé Minh Chí, Giang Nhung đã trở về năm nay các con tổ chức sinh nhật cho Nhung Nhung đi Ngày Tiểu Nhung Nhung ra đời cũng chính là ngày rỗ của Giang Nhung Ba năm trước không ai dám nhắc đến việc tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung cho nên tuy cô nhóc đã sắp 4 tuổi nhưng vẫn còn chưa được tổ chức sinh nhật Vâng ạ Trần Việt thoải mái đồng ý Tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung Đồng thời cũng có để chúc mừng Giang Nhung của anh trở về Đây là việc vui Trong phòng bếp Mẹ Trần và Giang Nhung Cũng đang nói chuyện về Tiểu Nhung Nhung Hôm nay là ngày 22 tháng 8 Ngày 28 tháng 8 Là sinh nhật của Tiểu Nhung Nhung Như vậy chỉ còn có mấy ngày nữa Là cô nhóc tròn 4 tuổi Thời gian 4 năm Nói dài không dài Nói ngắn không ngắn đối với Trần Việt mà nói mấy năm này một ngày dường như dài bằng một năm mẹ Trần nhìn con trai mình nhớ thương vợ nhìn thấy Trần Việt đau khổ nhưng bà không giúp gì được trong lòng bà cảm thấy hổ thẹn mẹ Trần nói thằng bé Minh Chí là một người cố chấp Minh Chí nói con còn sống những năm này nó không ngừng phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của con chỉ nhìn thôi mẹ cũng cảm thấy đau lòng cho Minh Chí mẹ ơi Giang Nhung hít sâu một hơi nói Sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy Con tuyệt đối sẽ không làm cho anh ấy đau lòng Ừ, chỉ cần con ở bên cạnh Minh Chí, Thằng bé đã cảm thấy thỏa mãn Đứa con trai này rất giống ba mình Một khi đã yêu ai đó Cả đời này sẽ không thay đổi Trong lòng mẹ Trần cảm thấy vui vẻ Cho nên bà nói nhiều hơn Đứa nhỏ Minh Trí này thật đúng là có phúc lớn thằng bé lấy được một người vợ tốt như con hơn nữa còn sinh được một cô con gái đáng yêu hiểu chuyện như Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung cười nói mẹ ơi không phải Trần Việt có phúc lớn mới lấy được người vợ tốt là con phúc lớn mới lấy được người chồng tốt như vậy nhìn thấy tình cảm của hai vợ chồng con tốt như thế trong lòng mẹ cũng cảm thấy rất vui mẹ Trần thái đồ ăn bà nói thêm lúc trước Minh Trí không thích nói chuyện mẹ còn lo lắng sau này thằng bé lấy vợ sẽ không biết yêu thương vợ xem ra mẹ vẫn chưa hiểu rõ minh trí thằng bé biết chăm sóc em gái lại có một người ba biết yêu thương vợ cho nên nghe nhiều rồi nhìn nhiều rồi tự nhiên sẽ biết học được giang nhung cười nói một mặt là vì gen tốt một mặt là vì tính cách của anh ấy lúc đầu khi cô kết hôn với trần việt giang nhung cho rằng hai người bọn họ sẽ đối đãi với nhau như khách quý cứ như thế sống hết cuộc đời không nghĩ tới người đàn ông Trần Việt này lại vì cô mà thay đổi có đôi khi sang Nhung hy vọng anh ích kỷ hơn một chút anh vẫn lạnh lùng và cao ngạo như trước anh không cần vì cô mà trả giá nhiều như vậy anh luôn nỗ lực vì cô còn cô lại không thể làm được gì cho anh mỗi khi nghĩ đến điều này trong lòng cô đều cảm thấy chua xót sau khi ăn cơm tối xong Trần Việt đi đến phòng làm việc anh nói mình còn một số việc cần xử lý trong lòng Sang Nhung cảm thấy lo lắng thế nhưng cô không thể đi theo sát anh cô đành phải bế Tiểu Nhung Nhung về phòng trước hôm nay người một nhà cùng nhau bàn bạc bọn họ chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung vào ngày 28 mời người thân của nhà họ Trần đến chung vui mục đích là để cho mọi người biết vợ của Trần Việt là Sang Nhung đã trở về hơn nữa chuyện của ông cụ Trần cũng phải thông báo qua với mọi người Tiểu Nhung Nhung nghe nói mọi người muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô bé cô bé rất vui vẻ để cho anh Liệt cõng cô bé chạy mấy vòng quanh sân đứa nhỏ Liệt kia đối xử rất tốt với Tiểu Nhung Nhung cho dù Tiểu Nhung Nhung có đưa ra yêu cầu gì cậu bé đều sẽ cười nói đồng ý Tiểu Nhung Nhung không có anh chị em hai vợ chồng bọn họ đều sẽ già đi đến lúc đó có người anh cả như Liệt ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung cảm thấy yên tâm hơn nhiều Mẹ ơi Nhung Nhung muốn đi tắm cho thơm tho Tiểu Nhung Nhung kéo góc áo của Giang Nhung ngửa đầu lên nhìn cô Được rồi để mẹ đưa vào bối của nhà chúng ta đi tắm nhé Giang Nhung nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Nhung Nhung đi vào nhà tắm Sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp cô đặt Tiểu Nhung Nhung vào trong bồn tắm Nhung Nhung à con có thích anh trai hoặc chị gái không tiểu nhung nhung bài xích em trai em gái nhưng lại thích anh trai liệt như vậy hai vợ chồng bọn họ có thể nhận nuôi thêm mấy bé lớn tuổi hơn tiểu nhung nhung để tiểu nhung nhung có thêm anh trai chị gái có thêm nhiều người chơi cùng cô bé cô bé không cô đơn nữa con thích ạ tiểu nhung nhung ngọt ngào trả lời sáng sớm của anh liệt rất đẹp hơn nữa con đối xử rất tốt với cô bé anh liệt luôn chơi cùng cô bé giúp cô bé đánh kẻ xấu. Cô bé dĩ nhiên rất thích anh trai. Sang Nhung nhéo gương mặt mũm mĩm của con gái, dịu dàng cười nói: "Được rồi, mẹ sẽ nhớ rõ, Nhung Nhung nhà chúng ta thích anh trai và chị gái." Sau khi tắm cho Tiểu Nhung Nhung xong, cô bé con gái về phòng dỗ cho con bé đi ngủ. Tiểu Nhung Nhung vừa ngủ thì Trần Việt trở về phòng. Anh đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi của anh đều trầm ổn, hữu lực. Nếu như cô không biết chuyện, Sang Nhung tuyệt đối không nhận ra mắt của Trần Việt có vấn đề Cô cứ như thế nhìn anh bước từng bước đi về phía mình Càng lúc càng đến gần Mỗi một bước đi của anh Đều khiến Sang Nhung cảm thấy đau đớn Anh không muốn làm cho cô phải lo lắng Cô liền giả bộ như không biết chuyện gì Sang Nhung không muốn để cho anh phải lo nghĩ nhiều Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy sáng vẻ này của anh Cô đều cảm thấy rất khó chịu Nhung nhung ngủ rồi sao em Bởi vì mắt anh không nhìn thấy rõ Cho nên hiện tại Trần Việt Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt khác thường Của Giang Nhung Em sao thế Thấy Giang Nhung không trả lời Trần Việt nhìn về phía bóng sáng mơ hồ của cô Anh chớp chớp mắt Muốn nhìn rõ sáng vẻ của cô Thế nhưng trong mắt anh Mọi thứ vẫn mơ hồ không rõ Trần Việt à Giang Nhung gọi tên anh Cô đi lên phía trước ôm chặt lấy hông anh Em sao thế Chẳng lẽ em định học tiểu nhung nhung Muốn ôm anh Làm nũng với anh à Trần Việt cười nói nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô Trần Việt Anh đừng giả bộ nữa Em biết chuyện mắt anh không nhìn thấy rõ Giang Nhung rất muốn nói như thế Nhưng lời đến khóe miệng Cô lại nuốt vào Cô không biết mình nên nói cho anh biết Hay là tiếp tục giả vờ nhưng không biết chuyện gì Trần Việt Anh có chuyện gì muốn nói với em không Sau khi suy nghĩ Giang Nhung muốn thử hỏi dò anh trước Để xem anh có nguyện ý Nói cho cô biết hay không Em muốn nghe chuyện gì Trần Việt nâng cảm cô lên Cùng cô đối mặt nhìn chằm chằm vào cô Anh cho rằng Mình che giấu rất khá Nhưng khi một giọt nước mắt nóng hồi Của Giang Nhung Rơi xuống mu bàn tay anh Anh chợt hiểu Thì ra cho dù anh có diễn kịch tốt đến mấy Cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường kia của cô Trần Việt nâng mặt cô lên anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô anh chỉ tạm thời không nhìn thấy rõ cũng không phải là cả đời này đều không nhìn thấy được em đừng khóc nếu để Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy sáng vẻ này của em con bé còn cho rằng anh đang bắt nạt em đấy Trần Việt, ừ anh đây hãy để em làm đôi mắt của anh nhé cô muốn nói cho anh biết cho dù anh không nhìn thấy gì cô vẫn bằng lòng ở lại bên cạnh anh Anh không nhìn thấy Cô có thể làm đôi mắt của anh Để anh tiếp tục nhìn thấy những cảnh vật tươi đẹp trên thế giới này Ừ Trần Việt đưa tay ra ôm chặt cô vào trong ngực Anh trầm thấp, nặng nề nói xong một chữ Chỉ cần có cô ở bên cạnh anh Đừng nói là mắt không nhìn thấy Cho dù cả thế giới này có sụp đổ Anh vẫn có thể bình tĩnh, ung dung, tự tin Trần Việt Trần Việt cắt ngang lời của Giang Nhung Sang Nhung em đừng lo lắng Chỉ cần có em Tiểu Nhung Nhung và ba mẹ ở bên cạnh anh Không có khó khăn nào Là anh không vượt qua được Dạ sang Nhung gật đầu Cô tựa sát vào trong ngực Trần Việt Lắng nghe nhịp tim của anh Chỉ cần được ở bên anh Em đã cảm thấy hạnh phúc Thời gian nhanh chóng trôi qua Hôm nay là ngày 28 tháng 8 Sinh nhật Tiểu Nhung Nhung Sáng sớm người nhà họ Trần Và người giúp việc đã bắt đầu bận rộn Hôm nay, Tiểu Nhung Nhung mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, trên đầu đội một chiếc vương miện, nhìn cô bé vô cùng đáng yêu. Sau khi mặc quần áo xinh đẹp cho Tiểu Nhung Nhung xong, Giang Nhung cảm thấy rất thành công. Giang Nhung ôm cô công chúa nhỏ của mình, không ngừng hôn lên mặt cô bé. Nhung Nhung, con có cảm thấy vui không? Con rất vui vẻ ạ. Tiểu Nhung Nhung xoay một vòng, sau đó lại nhào vào trong ngực mẹ hôn mẹ một cái. sang Nhung ôm lấy cô bé Được rồi, bây giờ mẹ bế Nhung Nhung ra ngoài Để cho ông bà, ba và cả anh Liệt của tiểu Nhung Nhung Nhìn thấy công chúa nhỏ nhà chúng ta có bao nhiêu xinh đẹp Nhung Nhung là xinh đẹp nhất Đúng thế, Nhung Nhung nhà chúng ta là người xinh đẹp nhất Hai mẹ con bọn họ vừa mới ra ngoài phòng Liền gặp Liệt đứng chờ ở đó đã lâu vẻ mặt của cậu bé không biểu tình gì Thấy bọn họ đi ra, Liệt cũng không nói gì Tiểu Nhung Nhung vẫy tay nhỏ với cậu bé. Nhung Nhung muốn được anh liệt bế. Lúc đối diện với Tiểu Nhung Nhung, gương mặt lạnh lùng của liệt bỗng nhiên buông lòng. Cậu bé khẽ cười một tiếng với Tiểu Nhung Nhung. Từ trong tay của Giang Nhung, liệt bế cô bé vào trong ngực. Nhung Nhung, con chơi với anh liệt nhé. Mẹ ra chào hỏi khách. Giang Nhung liếc thoáng qua hai đứa nhỏ, sau đó yên tâm rời đi. Liệt đưa Tiểu Nhung Nhung về phòng của cô bé. Liệt giống như làm ảo thuật biến ra một sợi dây chuyền lắc lư trước mặt Tiểu Nhung Nhung Anh Liệt tặng quà cho Nhung Nhung Nhung Nhung thích không? Đây là sợi dây chuyền mắt xích màu bạc Mặt sợi dây chuyền có hình tam giác Trên đó có khắc những hòa văn phức tạp Em rất thích Anh Liệt tặng quà cho Nhung Nhung Nhung Nhung rất thích Tiểu Nhung Nhung căn bản không nhận ra họa tiết vẽ trên mặt dây chuyền Cô bé chỉ biết Đây là quà mà anh Liệt tặng cho cô bé Cô bé rất thích được vậy anh Liệt giúp Nhung Nhung đeo nó. Liệt dịu dàng giúp Nhung Nhung đeo sợi dây chuyền này lên cổ. Cậu bé còn nói: Nhung Nhung nhất định phải giữ kỹ sợi dây chuyền này. về sao nếu như Nhung Nhung nhớ anh, em chỉ cần nói vào mặt dây chuyền hình tam giác này một câu. Anh Liệt nhanh xuất hiện. Cho dù anh Liệt ở đâu, đều sẽ xuất hiện bên cạnh Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung cầm chiếc dây chuyền nhìn rồi lại nhìn, chỉ thấy ngôi sao sáu cánh này rất là đáng yêu. cô bé cười ngọt ngào anh liệt anh mau nấp đi được liệt nghe theo lời chỉ huy tìm một góc khuất nấp lại tiểu nhung nhung cầm khuyên tai ngôi sau sáu cánh hét lên một cách sòn tan anh liệt mau xuất hiện liệt phối hợp theo tiếng kêu của tiểu nhung nhung nhảy ra trong phút chốc anh liệt xuất hiện rồi đây thế anh liệt thật sự đã xuất hiện rồi tiểu nhung nhung cười đến vui vẻ anh liệt chúng ta lại chơi tiếp được Cứ như vậy, Liệt cùng Tiểu Nhung Nhung chơi trò anh Liệt mau xuất hiện chơi tận nửa tiếng đồng hồ cho đến khi giúp việc trong nhà đến tìm người họ mới dừng lại Liệt vò cái đầu nhỏ của Tiểu Nhung Nhung nhẹ nhàng nói Nhung Nhung nhớ kỹ phải luôn đeo cái dây chuyền này trên người sau này mới có thể tìm thấy anh Liệt Vâng Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu Mặc dù tuổi cô bé còn nhỏ không hiểu sợi dây chuyền này có gì đặc biệt nhưng cô bé sẽ nhớ kỹ Chỉ cần cầm sợi dây chuyền này Gọi anh Liệt xuất hiện Thì anh Liệt sẽ xuất hiện ở bên cạnh cô Cũng bởi vì Luôn nhớ kỹ lời anh Liệt nói Sau này khi cô bé dần lớn lên Mỗi lần cầm ngôi sao sao cánh hét lên Anh Liệt mau xuất hiện Mà anh Liệt cũng chưa lần nào xuất hiện Cô bé mới thấy rằng anh Liệt của cô bé Là một tên lừa đảo Nhung nhung Liệt gọi tên của tiểu nhung nhung Muốn nói trở lại thôi Anh Liệt Tiểu nhung nhung trước đôi mắt to tròn đẹp đẽ nhìn anh Liệt lại vò cái đầu nhỏ của cô bé Anh ôm cô bé lên Không sao cả Anh Liệt bế em xuống dưới Họ hàng nhà họ Trần không có nhiều Mời đến sự sinh nhật Tiểu nhung nhung Đều là những người có quan hệ rất tốt Bọn họ cũng đã đến từ lâu rồi Mặc dù chỉ là sinh nhật một đứa trẻ Nhưng mọi người đều không hề chậm trễ Ai nấy đều chỉnh tề xuất hiện Cứ như là đến tham dự yến tiệc quan trọng vậy bởi vì thời tiết nóng nên nơi bảy tiệc không thể ở ngoài trời, hội tiệc được sắp xếp ở phòng mời khách chính ở tầng 1 nhạc viên. Địa điểm tiệc là do Giang Nhung chủ đạo, ba Trần cùng mẹ Trần cùng giúp đỡ lo liệu, phòng cách chủ đề đều được sắp xếp theo sở thích của Tiểu Nhung Nhung. Các góc nhỏ của phòng tiệc đều được xếp những con búp bê hình nhân vật hoạt hình mà Tiểu Nhung Nhung thích, trông giống như một phòng hoạt hình lớn. Khách đến đều đem theo quà cho Tiểu Nhung Nhung. Cho dù cô bé có thích hay không Cũng đều rất hiểu chuyện Nhận lấy rồi để anh Liệt giữ giúp cô bé Ồ, anh Liệt Quả là một anh Liệt đa chức năng Có thể làm vệ sĩ Có thể làm tùy tùng Có thể đuổi kẻ xấu đi Có thể làm anh trai chi tâm Còn có thể làm quản gia Tóm lại đối với Tiểu Nhung Nhung mà nói Anh Liệt là siêu nhân không gì không làm được Bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung của chúng ta Lại cao hơn năm ngoái Một chút rồi cũng càng ngày càng khiến người ta yêu thích người đến tặng quà chúc mừng là chú Lưu của Trần Việt cùng vợ của mình cảm ơn ông Lưu cảm ơn bà Lưu dưới sự dẫn dắt của ông bà nội Tiểu Nhung Nhung rất lễ phép nói lời cảm ơn bảo bối ngoan quá chú Lưu sờ tay ra muốn sờ đầu cô bé nhưng bị cô bé tránh đi mất đầu nhỏ của cô bé không phải là ai cũng sờ được đâu nha chú Lưu không so đo với trẻ con Nhìn ba Trần và mẹ Trần cười nói Nhà họ Trần vốn nhân khẩu đã ít sen của Minh Trí và trang Nhung lại tốt như vậy Sao không sinh thêm mấy đứa sẽ thương như Tiểu Nhung Nhung nữa Trên đời này không bao giờ thiếu những người đi lo lắng Cho chuyện nhà người khác Nhưng chú Lưu không hề có ý gì khác Nhà họ và nhà họ Trần là thế sao Nhân khẩu nhà họ đông đúc Nhà họ Trần lại mỗi đời chỉ có một người Bây giờ đến đời Trần Việt Đến một đứa con trai cũng không có nữa rồi mặc dù bây giờ đều nói nam nữ bình đẳng sinh con trai con gái đều như nhau nhưng tư tưởng truyền thống mấy nghìn năm vẫn ăn sâu vào lòng người mọi người đều nghĩ nhà họ Trần gia nghiệp to lớn nếu như không có đứa con trai để kế thừa mấy chục năm sau e lại sẽ rơi vào tay người khác nếu như tiểu nhung nhung gả đi rồi việc làm ăn sao cho chồng xử lý chủ nhân của thịnh thiên phải thay tên đổi chủ điều này e sẽ khiến nhiều người nuối tiếc Mẹ Trần rất thích trẻ con Nhưng không thể nói với người khác rằng Trần Việt không muốn sinh Lời này người khác nghe vào chắc chắn Sẽ nghĩ là Trần Việt sống không có nguyên tắc Nghe lời vợ suối quẩy Mẹ Trần cười nói Chú nó, con cái là món quà tốt nhất Mà ông trời ban cho chúng ta Có thể có được thì là chuyện tốt Không có được thì chúng ta cũng không nên cưỡng cầu Chú Lưu cười nói Vẫn là nhà họ Trần nghĩ thông Mẹ Trần dịu dàng cười đáp phàm là chuyện thì không thể cưỡng cầu cứ thuận theo tự nhiên thôi không phải chúng tôi nghĩ thông mà đây là duyên phận chú Lưu nói vẫn là người nhà chị tâm lý tốt bà Trần tiếp lời nói tâm lý tốt mới có thể sống lâu trăm tuổi anh Lưu cũng nên sao lại chuyện làm ăn cho con cháu rồi để bản thân nghỉ ngơi hưởng phúc thôi chú Lưu nói nếu như con nhà tôi tài giỏi như Minh Trí thì tôi cũng học anh quy ẩn rồi làm gì còn phải suốt ngày lo lắng Cái nọ lo lắng cái kia nữa Nói cho cùng thì trưởng bố lo lắng Cũng đều là vì con cái bất tài. bà Trần nói Anh Lưu, anh xem anh nói toàn là lời gì Con cái nhà ai chẳng có ưu điểm riêng của nó Cũng phải cũng phải Chú Lưu cười ha ha Cứ nói chuyện mãi Ánh mắt bọn họ không hẹn Mà cùng hướng về hai vợ chồng Trần Việt Đang chào hỏi khách hứa Trần Việt vẫn là áo sơ mi trắng Kết hợp với quần tây đen Đeo một cái kính ngọng vàng vóc sáng thẳng tắp. Mỗi một động tác sơ tay nhấc chân đều có khí chất thành cao. Sang Nhung bên cạnh anh mặc một chiếc váy liền trắng giữa hai hàng lông mày là ý cười dịu dàng cùng Trần Việt tiếp đón khách khứa. So với Trần Việt, Sang Nhung càng nhỏ bé hơn nhưng lại càng cho thấy hai người xứng đôi vừa lứa. Đây không phải lần đầu tiên chú Lưu nhìn thấy hai vợ chồng tay cầm tay bên nhau nhưng vẫn bị họ làm cho kinh diễm. Lần đầu tiên, nhìn thấy hai vợ chồng là ở tiệc từ thiện trên Yên Yên Sơn Trang. Tối hôm đó, sự chấn động khi hai người họ xuất hiện, đến bây giờ ông vẫn còn nhớ như in Những người có mặt hôm đó thấy họ đều bị kinh diễm đến không thể phát ra âm thanh nào, sau đó là cả một chàng khen ngợi. Lần thứ hai, thấy họ là ở Yến Sa nhiều năm trước của nhà họ Trần. Lúc đó Trần Việt cũng không khác bây giờ là mấy, đã trưởng thành và rất thành thục rồi. Nhưng Giang Nhung so với lúc đó Lại có chút khác biệt Hình dáng thì vẫn vậy Nhưng khí chất lại dịu dàng hiền thục hơn Đứng cạnh Trần Việt Chỉ có thể dùng từ cặp đôi bức người để nói họ Chú Lưu cười nói Lão Trần Mấy chục năm trước Cặp đôi khiến tôi kinh diễm là hai vợ chồng anh Mấy chục năm sau Cặp đôi có thể một lần nữa kinh diễm đến tôi cũng chỉ có Con trai và con dâu anh rồi Đúng vậy Mẹ Trần không nhịn được cảm thán nhìn con trai và con dâu cũng sẽ nhớ về quá khứ năm đó phòng Nhã Hảo Hoa bà và Trần Hạo tình cờ gặp nhau ở trong rừng hoa đào trên núi Yên nhiên chỉ một ánh nhìn, sự kinh diễm lúc đó đã định sẵn cả một cuộc đời của họ duyên phận giữa người và người đều kỳ diệu như vậy hai con người vốn dĩ không có liên quan gì đến nhau sau khi tình cờ gặp gỡ thì ở bên nhau rồi trở thành một cặp đôi không thể tách rời mẹ trần và ba trần không hẹn mà cùng nhìn đối phương, nhìn nhau bật cười, thiền ngôn vạn ngữ cũng chỉ cần một nụ cười là đối phương có thể hiểu. hai người trần việt và vợ đang bận rộn chào hỏi khách khứa trong mắt người khác đẹp như một bức tranh, nhưng người trong cuộc là sang nhung lại vô cùng lo lắng. sự sắp xếp trong phòng khách hôm nay đã được thay đổi hoàn toàn, người nhiều đồ nhiều, sang nhung lo lắng trần việt sẽ va vào đâu đó. cho nên lúc nào cũng đi sát cạnh anh lúc có nguy hiểm còn kịp thời đỡ lấy anh hoặc tránh giúp anh có điều người tương sự khác là Trần Việt lại không căng thẳng chút nào có thể đoán ra khách mời qua giọng nói rồi lễ phép chào hỏi ai cũng không phát hiện ra anh nhìn không rõ mọi thứ có điều năm nay là năm đầu tiên Tiểu Nhung Nhung đón sinh nhật anh không nhìn thấy bộ dạng công chúa nhỏ của anh vui vẻ không thấy bộ dạng con bé ăn mặc xinh đẹp là cha của Tiểu Nhung Nhung anh vẫn thấy có chút tiếc nuối nhưng không sao hết năm này không thấy thì còn có năm sau năm sau nữa mỗi năm sau này anh sẽ đều tổ chức sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung Trần Việt, sang Nhung nhẹ nhàng kéo góc áo anh nhỏ giọng nói khách khứa chào hỏi cũng tạm ổn rồi anh qua đó ngồi một lúc đi Trần Việt vỗ vào tay cô nở nụ cười nhạt đừng lo lắng làm sao có thể không lo lắng được nhỡ đâu. Tiểu nhung nhung Ông trẻ con còn chưa đến Sao tiệc sinh nhật của con có thể bắt đầu được Sang nhung vẫn muốn nói gì đó Thì âm thanh của chiến địa bác Đã truyền từ bên ngoài vào Khi mọi người đều nhìn sang Anh đã bước vào trong phòng Chiến địa Bắc đến nay Vẫn chưa kết hôn Lại không có người yêu Đó là một trong những viên kim cương còn độc thân Mà rất nhiều tiểu thư khuê cát trong thành phố Giang Bắc Đều ngóng trông Đàn bà muốn có quan hệ với anh nhiều đến đốt ngón tay hai bàn tay cũng không đếm xuể nhưng bởi vì anh hay ở quân khu trong nhà lại chẳng có trưởng bối nên anh rất ít khi tham gia những hoạt động yến tiệc như thế này rất nhiều người muốn tạo quan hệ với anh đều không biết nên tạo như thế nào cho nên chiến niệm bắc vừa xuất hiện rất nhiều đôi mắt đã ghim lên người anh người trẻ tuổi muốn bắt lấy cho mình dùng người già tuổi thì muốn bắt lấy cho con gái mình dùng nói chung thân phận độc thân của chiến niệm Bắc đã thắng Trần Việt một bậc mọi người đều nhìn tôi để làm gì tôi có nhiều hơn mọi người một cái mồm hay một cái mũi sao chiến niệm Bắc không hề khách khí nói nếu như nói Trần Việt có khí chất nhỏ nhã cao quý thì chiến niệm Bắc chính là người có khí chất cường đạo rõ ràng là quân khu trường của quân khu Giang Bắc nhưng lại là một thân thổ phỉ nếu như không phải người quen biết anh anh chạy đến trước mặt người ta chắc chắn sẽ bị đối đãi như thổ phỉ, còn soạn chạy cả lũ trẻ Ông trẻ Chiến Hiệp Bắc có thể soạn trẻ con nhà người khác nhưng Tiểu Nhung Nhung nhà anh lại thích anh chết đi được cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng của cô nó không mỗi lần Tiểu Nhung Nhung mỗi lần nhìn thấy ông trẻ đều muốn dính lên người ông Ừ Tiểu Nhung Nhung Chiến Hiệp Bắc đi lên mấy bước ôm Tiểu Nhung Nhung lên xoay một vòng còn nhóc này ông trẻ không mang quà cho cháu Cháu có cho ông ôm nữa không? Vậy ông trẻ cho cháu tiền ôm là 100 đồng Cái đầu nhỏ của tiểu nhung nhung xoay vòng ông trẻ muốn trêu cô không có cửa đâu tê mê tiền Chiến điện bác thả cô bé xuống lôi ra một cái hộp nhỏ trong túi mở ra Đến đây Cái này cho cháu Em xem em đã lớn như vậy rồi không thành thân thì thôi làm gì có chuyện tặng súng đồ chơi cho con gái Nhìn thấy món quà mà Chiến điện bác tặng Mẹ Trần không nhịn được nói Được thôi, đúng là hết cách với cậu em trai này Những năm này không lấy vợ Cũng không tìm bạn gái Không hiểu nổi nó muốn làm gì Chị, ai nói không thể tặng súng đồ chơi cho con gái Chiến điện Bắc Đặt cái súng vào trong tay Tiểu Nhung Nhung Sờ nắn gương mặt cô Tiểu Nhung Nhung Đây là cái súng đồ chơi Mà ông bỏ ra rất nhiều thời gian mới kiếm được Cháu không được phép không thích Nhung Nhung thích Tiểu Nhung Nhung mạnh mẽ gật đầu Chỉ cần là người mà cô bé thích tặng Cô bé quà thì cô bé đều thích Ngoan lắm Đi, ông trẻ đưa cháu đi chơi Chiến niệm bác phát tiểu nhung nhung lên vai Cũng không hỏi người nhà cô bé có đồng ý không Cứ thế mặc phát cô bé đi Sau khi ra khỏi cửa sẽ phải một lúc Là hoa viên của nạc viên Hoa nở theo mùa ngát một sân Hương thơm nức mũi Cảnh đẹp trước mắt đẹp mà không cần chiếm giữ Giữa hoa viên là đình nghỉ mát nhỏ xung quanh là sân cỏ là nơi rất thích hợp để tản bộ chiến địa bắc than thở tiểu nhung nhung ông bố thúi đó của cháu cũng biết hưởng thụ đó chứ nọc viên này đâu phải là nơi người ở không biết còn đẹp hơn mấy khu vực nhân tạo kia bao nhiêu lần ba không có thúi ba của nhung nhung là ba thơm tiểu nhung nhung bĩu môi ba của cô không phải là ba thúi tên nhà đầu như cháu cũng thương ba đó chứ đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba xem bà cháu mấy năm nay thương cháu như bà bối đến ta là người không tin cũng phải tin rồi Chiến Hiệp Bắc vừa nói vừa bóp gương mặt của tiểu Nhung Nhung Anh lăn lội trong quân đội nhiều năm bên cạnh toàn là đàn ông thô kệch bình thường đều toàn cầm súng cầm đạn không cẩn thận cái đã véo đỏ cả má tiểu Nhung nhung đau tiểu Nhung Nhung tránh mặt đi ủy khuất mà kêu một tiếng cô bé xin lỗi nhé Chiến hiệp Bắc nói xong bỗng cảm thấy phía sau có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn anh anh quay đầu liền nhìn thấy một bóng sáng cao gầy ở không xa cậu bé đó nhìn chằm chằm vào anh giống như đang phòng bị dường như lại có địch ý hai người bốn mắt nhìn nhau như sẹt ra tia lửa điện anh liệt thì ra là anh liệt của nhung nhung à chiến niệm bác cười gật đầu với liệt anh có nghe nói tiểu nhung nhung từng cứu một cậu bé bị thương nhưng vẫn chưa được gặp đến nay xem ra, cậu bé đó không đơn giản nhìn người lạ mặt ôm tiểu nhung nhung bản năng của liệt lại nổi lên thấy nhung nhung không việc gì cậu nhẹ nhàng lùi xuống lùi vào thế giới kín đáo của riêng mình cậu nhóc, ông trẻ dạy cháu chơi súng dù sao thì ở chỗ chiến niệm bắc chưa từng có phân biệt nam nữ là nam hay là nữ anh đều coi là nam mà dạy trước đây Trần Tiểu Bích là anh dạy đấy vâng, tiểu nhung nhung hưng phấn đáp Tiểu Nhung Nhung từ nhỏ đã là đứa trẻ hiếu kỳ Món đồ chơi nào mới lạ chưa từng được chơi Cô bé đều muốn chơi thử Vậy Nhung Nhung cầm lấy cái súng này Ông trẻ dạy cho cách bắn Chiến niệm Bắc để Tiểu Nhung Nhung cầm lấy cái súng đồ chơi Anh cầm lấy tay Tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung Từ giữa tình nghỉ mát này nhìn ra Ngắm chuẩn bông hoa ở giữa đó Chuẩn bị bắn Tiểu Bích không đến cùng cậu sao Chiến điểm Bắc đang chuẩn bị giúp Tiểu Nhung Nhung ngắm bắn thì âm thanh trầm thấp từ tính nhưng lạnh lùng của Trần Việt vang lên sau lưng họ. Tiểu Nhung Nhung quay đầu ngọt ngào cười. Ba. Trần Việt gật đầu, Nhung Nhung ngoan. Chiến điểm Bắc quay đầu không cam lòng nói. Từ lúc nào cháu đã học cách đi mà không gây ra tiếng động rồi muốn dọa chết người sao? Trần Việt tiến lên mấy bước cười cười nói. Cậu Đường Đường là quân đoàn trưởng của quân khu Giang Bắc Sao có thể bị dọa dễ dàng như vậy Chiến niệm Bắc hét lên Trần Việt Cháu chính là bình nào không mở Cháu liền mở bình đó Trần Việt không nhắc đến ba chữ quân đoàn trưởng còn tốt Vừa nhắc đến ngọn lửa trong lòng Chiến niệm Bắc đã bùng lên Có người giết người trong quân khu Giang Bắc của anh Đã sắp trôi qua gần nửa tháng rồi Nhưng thứ anh có Vẫn chỉ là những manh mối ban đầu Chẳng có chút tiến triển nào Trần Việt ôm tiểu nhung nhung lên Lại nói Cháu đến là để hỏi cậu, có phải Tiểu Bích vẫn luôn ở cùng cậu không? Sao cậu không đưa em ấy đến? Nhắc đến Trần Tiểu Bích, chiến điện Bắc còn tức giận hơn. Hận không thể học Trần Tiểu Bích, bế cô lên cắn vài phát cho bỏ tức. Ngày trước nhà đầu Trần Tiểu Bích ngày nào cũng chạy theo anh. Lúc thấy anh, hận không thể biến thành một miếng cao dán da chó, dán lên người anh. Thế nhưng nửa tháng nay, nhà đầu đó trừ nói với anh về chuyện hung thủ, Thời gian khác không cần biết Anh có kích cô như thế nào Cô cũng không thèm để ý đến anh Chiến niệm Bắc nắm chặt thay thành quyền Tiếng khớp xương răng rác tính khí của cô ấy Cháu cũng không phải là không biết Cô ấy nói không đến Chẳng lẽ cậu chói cô ấy đem đến Trần Việt nói Cũng không phải cậu chưa làm chuyện này bao giờ Chiến niệm Bắc Hôm nay cậu đến tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Nhung Nhung Cháu đừng chọc cậu Cậu cáo lên rồi vẫn sẽ đánh cho cháu đến mẹ cháu cũng không nhận ra đấy tiểu nhung nhung ông trẻ cháu sẽ bảo vệ ba nhung nhung ông trẻ chỉ đùa ba cháu vậy thôi chiến điểm bắc nhanh chóng dịu lại ngữ điệu trong lòng là một kẻ độc thân thật khổ quá không ai yêu không ai thương đến cả một người giúp đỡ cũng không có cũng không biết cái tên lầm lì như Trần Việt này sao lại tốt số đến vậy lấy được một người vợ hiền lành chăm chỉ không nói còn có thể có được một đứa con gái đáng yêu như Tiểu Nhung Nhung Trần Việt thả Tiểu Nhung Nhung xuống sờ đầu nhỏ của cô nhẹ giọng nói Nhung Nhung, con đi tìm anh Liệt chơi đi, một chút nữa ba đi tìm con Vâng, Nhung Nhung nhẹ nhàng đáp lại rồi chạy lon ton đi tìm anh Liệt Thấy Tiểu Nhung Nhung đã chạy xa Trần Việt mới nhìn chiến địa Bắc mặc dù không nhìn rõ đối phương nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm vào đó Anh nói việc hung thủ cậu tạm thời đừng điều tra nữa chiến niệm bắc giật mi mày cháu có manh mối sao trần việt nói manh mối thì không có nhưng cháu đoán những manh mối mà cậu đang có là hung thủ cố tình để lại cho chúng ta thật ra là muốn dẫn chúng ta đi theo hướng sai lầm cho nên cậu mới không điều tra ra hắn ta được nghe trần việt nói như vậy chiến niệm bắc vỗ tay đánh đét vào đùi sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ hung thủ cố tình để lại manh mối sai lệch thuộc hạ của anh đi điều tra chính là rơi vào cái bẫy mà hung thủ đưa ra đương nhiên là không tìm được hung thủ Trần Việt lại nói hoặc là hung thủ quá hiểu tính cách của cậu biết cậu không tìm được hung thủ sẽ không buông tay nên đã để lại bằng chứng khiêu khích cậu nếu cậu gấp gáp thì cậu thua rồi chiến đại bác gật đầu trở về tôi sẽ bảo người xử lý lại manh mối đổi hướng điều tra hoặc là cậu đừng điều tra nữa Không quan tâm đến nữa, hung thủ chắc chắn sẽ lộ ra đuôi cáo. Nói đến đây, Trần Việt bỗng nhiên đổi chủ đề. Tiểu Bích thật sự không đến cùng cậu sao? Chiến niệm bắc cháu hiểu cô ấy mà. Cô ấy mà không mở được nút thắt thì sẽ không thể quay về nhà họ Trần. Trần Việt bởi vì quá hiểu Trần Tiểu Bích nên mới biết cô ấy yêu thương Tiểu Nhung Nhung. Hôm nay Tiểu Nhung Nhung 4 tuổi rồi, lần đầu tiên mừng sinh nhật là cô của Tiểu Nhung Nhung. Trần Tiểu Bích sẽ không vắng mặt. Có thể là Trần Tiểu Bích ở bên ngoài nạc viên không chịu vào. cuối thấy không còn mặt mũi để đối diện với nhà họ Trần nữa. Thật ra mọi người nhà họ Trần đều rất nhớ cô. Ba mẹ sáng thức dậy đều ngóng trông Trần Tiểu Bích. Đợi gần cả một ngày cũng không thấy cô về. E là tâm lý đã nguội. Không chỉ Trần Tiểu Bích không đến mà cậu Tiêu Kính Hà vô cùng thương yêu Tiểu Nhung Nhung cũng không đến. Hai ngày trước Sang Nhung gọi điện cho anh ta Anh ta nói không ở Giang Bắc Phải qua một thời gian nữa mới trở về được Sau khi trở về sẽ bù lại quà sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung Tỉnh sinh nhật được tổ chức vào đúng 6 giờ chiều Sang Nhung gọi người chuẩn bị một cái bánh kem sinh nhật 4 tầng Ngụ ý Tiểu Nhung Nhung đã tròn 4 tuổi Miếng bánh trên cao nhất được gắn 4 cây nến Sau khi mọi người hát chúc mừng sinh nhật xong Nhung Nhung ở bên ba mẹ thổi tắt ngọn nến Nhung Nhung sinh nhật vui vẻ mọi người cùng nhau hét lên vô cùng náo nhiệt Sang Nhung và Trần Việt cùng nhau hôn lên hai má cô bé bảo bố Nhung Nhung sinh nhật vui vẻ Tiểu Nhung Nhung hôn trả lại mẹ một cái rồi lại hôn trả lại ba cô bé cười cảm ơn mọi người hôm nay cô thấy mình giống như một cô tiểu công chúa thật sự ba mẹ ông bà nội còn có anh Liệt và ông cậu rất nhiều rất nhiều người đều đang đón sinh nhật cùng cô Cô bé sờ sờ vào cái đầu nhỏ luôn cảm thấy thiếu một ai đó nhưng nhất thời không nhớ ra được vậy thì cô bé sẽ không cố nhớ nữa Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn ba người họ đều là ngưỡng mộ một gia đình có người chồng tốt, có người vợ đảm còn có đứa con đáng yêu đời người cũng chỉ mong có vậy mà thôi Sau khi tiệc tan khách khứa đều về hết Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung cùng nhau về phòng cô bé mở quà Mỗi một hộp quà đều vô cùng tinh xảo, Cũng có để tên là của ai tặng Trong một đống quà tặng Có một cái hộp vô cùng tinh xảo Đã hấp dẫn ánh nhìn của Giang Nhung Cô cầm ra cùng Tiểu Nhung Nhung ngồi bóc nó Bên trong hộp là một đôi giày cực kỳ xinh đẹp Trên giày còn gắn thủy tinh Mỗi một viên thủy tinh đều là làm thủ công Rất tinh tế, rất đẹp đẽ Món quà dụng tâm như vậy Nhưng lại không hề để tên trong hộp còn có một tấm thiệp chúc mừng trên thiệp viết nhung nhung bảo bối mãi mãi hạnh phúc vui vẻ những món quà khác đều có thể đối chiếu được nhưng món quà này lại không thể hơn nữa còn là món quà dụng tâm như vậy sang nhung đoán chắc chắn là do trần tiểu bích tặng mẹ ơi nhung nhung rất thích giày thủy tinh xinh đẹp cho dù tiểu nhung nhung đã được thấy vô số đồ đẹp nhưng cũng bị đôi giày trước mắt thu hút sự chú ý Nhung Nhung có muốn thử không? Con muốn ạ Được, mẹ đi thử cho con gái nào Giang Nhung bắt đầu đi chiếc giày thủy tinh tuyệt đẹp cho Nhung Nhung nhỏ Sau đó nâng bàn chân nhỏ của cô bé lên ngắm Ừ, Nhung Nhung đi vào thật đẹp Mẹ, Nhung Nhung cũng muốn để cho ba và anh Liệt xem nữa Nhung Nhung nhỏ ngồi trên mặt đất Nâng hai chân lắc lắc Có vẻ rất thích đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp này Giang Nhung xoa đầu Nhung Nhung nhỏ và dịu dàng nói Bà còn đang bận làm việc đấy Vậy Nhung Nhung tự mình đi tìm anh Liệt Để cho anh Liệt xem có được không Được ạ Nhung Nhung nhỏ ôm mẹ hôn một cái Rồi mới xoay người rời đi Nhìn bóng lưng Nhung Nhung nhỏ chạy đi Trong lòng sang Nhung Lại không nhịn được cảm thấy chua xót Hôm nay cả nhà tập trung lại Nhiều người như vậy tổ chức sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ Rõ ràng là một ngày rất vui vẻ Nhưng cô lại không vui Trong lòng chỉ nghĩ tới đôi mắt của Trần Việt Nếu chẳng may Mỗi khi nghĩ đến chuyện chẳng may kia Cô lại kinh hãi và run sợ Cô tự nhủ mình không cần nghĩ nữa Không cần nghĩ nữa Nhưng cô lại không khống chế được suy nghĩ của mình sang Nhung thu dọn Các món quà trong phòng Và đang muốn đi tới phòng sách tìm Trần Việt Điện thoại đặt ở bên tay cô Đột nhiên đổ lên Cô cầm lấy xem Trên màn hình là số điện thoại không rõ Nhìn thấy vậy trong lòng Giang Nhung có chút kinh hãi Sang Nhung mím môi suy nghĩ một lát nhưng vẫn nghe máy Alo, xin chào Trong điện thoại di động không có ai trả lời cô cô lại hỏi Ai vậy? Vẫn không có ai trả lời Nếu có hiện số điện thoại cô chắc chắn sẽ cúp máy nhưng số điện thoại không rõ này làm cho cô lo lắng Cô rất muốn biết đối phương là ai Ai thế? Tìm tôi có chuyện gì? Sang Nhung hỏi lại Bởi vì trước đó từng xảy ra quá nhiều chuyện không tốt Ngay cả thẩm văn tuyên Sam giữ ở quân khu giang bắc Cũng có thể bị giết mà không tìm được hung thủ Giang Nhung không dám sờ xuất Cô rất lo lắng Sẽ có kẻ xấu nào đó Muốn qua làm gì người nhà của mình Nên muốn qua điện thoại Nghe được một ít tin tức Nhưng bất kể cô hỏi thế nào Bên kia đều không trả lời cô Anh rốt cuộc là ai Anh muốn làm gì Người bên đầu điện thoại kia Càng không lên tiếng Giang Nhung lại càng khẩn trương Cô chờ một lúc lâu Bên kia vẫn không nói chuyện Chỉ nghe trong điện thoại vọng đến Tiếng cưa điện đang hoạt động Giang Nhung cầm điện thoại chạy ra ngoài Xong đi tìm Nhung Nhung nhỏ và Trần Việt đầu tiên Cô vừa lao ra khỏi cửa Đã nhìn thấy Liệt nắm tay Nhung Nhung nhỏ Đi ở trong hành lang Hai đứa trẻ trò chuyện với nhau rất vui vẻ Mẹ Anh Liệt nói đã nhìn rõ rồi Nhung Nhung nhỏ hài lòng nói Ừ Vậy con và anh Liệt chơi ngoan nhé. Giang Nhung cố bình tĩnh và mỉm cười với hai đứa trẻ. Sau khi rời khỏi hai đứa trẻ, Giang Nhung hấp tá hấp tấp đi tới phòng sách của Trần Việt. Cô không gõ cửa đã để cửa xông vào. Khi nhìn thấy Trần Việt vẫn ngồi lành lặn ở trước bàn đọc sách, cô mới thở ra một hơi. Em sao vậy? Trần Việt ngẩng đầu nhìn về phía cô. Không, không có gì. Giang Nhung đi tới bên cạnh bàn làm việc của anh. thấy anh đang học video với các quản lý trong công ty. Anh không nhìn thấy được, nhưng có thể nghe bọn họ báo cáo tình hình, cho nên anh vẫn tiếp tục làm việc. Thật sự không có việc gì ạ? Trần Việt hỏi ngược, nếu như không có việc gì, cô sẽ không liều lĩnh xông vào phòng sách như thế. Thật sự không có việc gì. Có lẽ chỉ là do cô suy nghĩ nhiều, thật ra không có chuyện gì cả. Trần Việt cúi đầu nói với bên kia, Cuộc họp hôm nay tạm thời dừng ở đây Các anh đi làm đi Anh nói xong liền đóng laptop Đứng dậy nắm tay Sang Nhung Có phải em lại nghĩ đến chuyện gì không? Trần Việt Sang Nhung ôm lấy anh Suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy Mình nên nói ra lo lắng trong lòng Nếu chẳng may thật sự Có người gây phiền phức cho bọn họ Thì cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng trước Em nói cho anh biết đi Trần Việt tì cầm lên đỉnh đầu Của cô và cọ nhẹ ngón tay thon dài cuốn lấy lọn tóc dài của cô. Sang nhung ngẩng đầu nhìn anh và nói: vừa rồi em nhận được một cuộc điện thoại không hiện số. bên kia không ai nói chuyện nhưng không giống như họ gọi nhầm. em rất lo lắng. Trần Việt mỉm cười xoa đầu cô. em đừng lo lắng, anh sẽ cho người đi điều tra. có anh ở đây, chẳng lẽ còn có ai có thể ăn được em sao? em lo lắng cho bọn anh thôi. cô đã khẩn trương. Mà vẻ mặt người đàn ông này còn thoải mái như vậy Cũng không biết có phải anh không rõ Cô muốn nói gì hay không Trần Việt lập tức cầm điện thoại di động lên Dựa vào trí nhớ rất tốt của mình Để gọi điện thoại cho Lục Diên Đi điều tra về danh sách cuộc gọi của Giang Nhung Xem điện thoại không hiện số kia Gọi từ đâu tới Càng nhanh càng tốt Trần Việt nói xong liền cúp máy Giang Nhung hơi lo lắng nói Liệu có thể kiểm tra ra được không muốn điều tra thì khẳng định sẽ kiểm tra ra được thôi trần việt xoa đầu cô nói sang nhung thẩm văn tuyên đã chết rồi tất cả mọi chuyện đều đã qua sẽ không có chuyện gì nữa đâu em đừng lo lắng nữa nhưng sang nhung còn chưa nói hết trần việt đã cúi đầu hôn cô chặn hết những lời cô muốn nói lại sang nhung sãi giụa lại bị anh dùng lòng bàn tay giữ chặt lưng và đẩy về phía cơ thể của anh làm cho hai người bọn họ dính sát lại cùng một chỗ Trần Việt ôm chặt lưng cô và lại thêm một nụ hôn sâu qua một lúc lâu lâu đến mức Giang Nhung cảm thấy sức lực của mình cũng sắp bị anh lấy sạch anh cuối cùng mới thả cô ra Trần Việt nhìn chăm chú và Giang Nhung có thể tưởng tượng ra được tình cảnh những lần trước đây sau khi anh hôn lúc này cô chắc chắn lại đỏ mặt rồi nghĩ đến dáng vẻ chọc cho người ta thương tiếc của cô Trần Việt không nhịn được liền cúi đầu cười khẽ. Vừa được tự do, Giang Nhung lại giơ nắm đấm về phía Trần Việt. Nhưng lúc nắm đấm sơ vào trên người anh thì chẳng còn chút sức lực nào cả. Giang Nhung đỏ mặt thở hồn hề nói. Ngày Trần, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà anh lại làm loạn với em. Trần Việt ngừng cười nghiêm trang nói. "Hôn trợ giúp cho việc điều tiết và tăng tình cảm giữa vợ chồng. Anh đang cố gắng thúc đẩy tình cảm giữa chúng ta. Sao em lại bảo anh làm loạn chứ Lời này rõ ràng là không đứng đắn Nhưng lại bị Trần Việt nói rất nghiêm trang Đây chính là Trần Việt mà Giang Nhung biết Anh luôn dùng phong thái và giọng điệu nghiêm trang Để nói chuyện không đứng đắn Làm chuyện không đứng đắn Bây giờ còn sớm Em đi cùng với anh tới một chỗ đi Đi đâu vậy Em cứ đi theo anh là được Được Giang Nhung được Trần Việt nắm tay đi tới cuối hành lang Và theo thang máy lên thẳng tầng thượng Anh nắm tay cô bước đi từng bước Rất vững vàng lại mạnh mẽ như vậy Nếu không phải biết được tình trạng thật sự của anh Không ai có thể nhìn ra được mắt anh căn bản Đã không thể nhìn thấy rõ nữa Trên tầng thượng rất vắng vẻ Không có gì cả sang Nhung không rõ Trần Việt dẫn cô tới đây làm gì Trần Việt nắm tay cô nói Trong nhà đông người Em ngồi với anh trên sân thượng một lát Chúng ta cùng ngắm sao Được anh xem bên kia là sao bắt đầu kìa còn có sang Nhung khẽ gật đầu và dựa sát vào bên cạnh anh chỉ lên bầu trời đêm với những vì sao dày đặc tả bầu trời sao cho anh với giọng điệu dịu dàng nhất nghe giọng nói dịu dàng và ấm áp của Giang Nhung nghe cô tả trời sao cho anh ánh mắt Trần Việt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô anh không nhìn thấy rõ cô nhưng có thể cảm nhận được cô Quả mỗi câu mỗi từ Mỗi âm tiết nặng nhẹ của cô Anh gần như có thể đoán được vẻ mặt cô thế nào Bởi vì mọi cử chỉ của cô Từ tiếng cười tới cái nhíu mày Đã sớm in thật sâu vào trong trái tim anh Cũng không có cách nào xóa mở được Trần Việt sơ tay ra ôm vai Giang Nhung khẽ hỏi sang Nhung Nếu như mắt anh vẫn như vậy Em có thể Nếu hôm nay Người không nhìn được là em Anh sẽ không quan tâm tới em nữa sao Trần Việt còn chưa dứt lời Sang Nhung đã ngắt lời anh nói Hai người bọn họ cùng trải qua sống chết Sống chết còn không thể ngăn cản được bọn họ Vậy có gì có thể ngăn cản được chứ Đồng thời trong lòng Sang Nhung âm thầm quyết định Cô phải nghĩ cách Mau chóng tìm được loại thuốc dài cho virus HDR Bây giờ Thẩm Văn Tuyên đã chết Trợ Lý Hà đi theo bên cạnh ông ta Đã bị cô bắn chết Như vậy chỉ còn lại có một mình hứa Huệ Nhi Thuốc là do hứa Huệ Nhi bỏ vào cho Trần Việt. Liệu có thể tìm được điểm đột phá từ trên người cô ta không? Sang nhung, Trần Việt cúi đầu, giọng nói trầm lắng vang lên ở bên tai của cô. Sang nhung ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy anh? Anh. Trần Việt đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động trong tối đột nhiên đổ chuông. ở trong đêm tối yên tĩnh có vẻ rất trói tai. Trần Việt khẽ nhíu mày và nghe máy. Chuyện gì? Lục Xiên đáp lại, Tổng giáo đốc Trần, chúng tôi đã điều tra ra điện thoại không hiện số kia. Nó được kích hoạt từ nhiều năm trước, mỗi tháng đều được người nộp phí, nhưng gần như không có cuộc gọi tới hay tin nhắn nào. Số điện thoại đó cũng không đăng ký bằng tên thật, nên chúng tôi rất khó điều tra ra được chủ của số điện thoại này là ai. Số điện thoại được kích hoạt từ mấy năm trước, nộp phí hàng tháng, nhưng không có cuộc gọi nào tới. không đăng ký bằng tên thật. Trần Việt rất bình tĩnh ghi nhớ những chi tiết quan trọng ở trong đầu, nhưng không muốn để cho Giang Nhung lo lắng, nên nói một tiếng tôi biết, lại cúp máy. Lục Siêng đi theo bên cạnh Trần Việt làm việc nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện không cần anh nói cũng có thể hiểu được. Anh ta tất nhiên biết nên làm thế nào. Trần Việt vừa cúp máy, Giang Nhung liền hỏi là chuyện về cuộc điện thoại không hiện số kia sao? Trần Việt gật đầu Ừ đã điều tra ra được Chủ số điện thoại này Chính là một người dân bình thường trong thành phố Chắc là người ta gọi nhầm thôi Thật vậy à Nếu đúng là gọi nhầm thì tốt rồi Nhưng trong lòng Sang Nhung vẫn không yên Luôn cảm thấy có thể Sẽ có chuyện gì đó xảy ra Nếu không Em nói sẽ là thế nào chứ Trần Việt mỉm cười nói Em nhắm mắt lại đi Anh muốn tặng quà cho em quà cho em à? Sang nhung hỏi ngược lại, đồng thời ngoan ngoãn nhắm mắt. Hôm nay là sinh nhật của nhung nhung nhỏ, chứ đâu phải sinh nhật của em. Trần Việt nói, hôm nay người cực khổ nhất là em. Hôm nay là sinh nhật của Sang nhung, nhưng người chịu khổ nhất lại là Sang nhung. vào ngày hôm nay của bốn năm trước, cô đã suýt nữa thì mất mạng trên bản mổ Nếu không phải mạng cô lớn còn sống, thì hôm nay. là sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ đồng thời cũng là ngày sổ thật sự của Sang Nhung Ba năm trước, cứ đến ngày 28 tháng 8 này Trần Việt sẽ dẫn theo Nhung Nhung nhỏ đi tới Nghĩa Trang từ sáng sớm thường ở đó ngần người tới nửa ngày mỗi lần anh đều nghĩ nếu như Sang Nhung có thể trở lại bên cạnh hai ba con bọn họ cho dù có bắt anh phải giảm thọ mấy chục năm, anh cũng bằng lòng rồi một ngày nào đó Sang Nhung bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh Cho anh biết Giang Nhung mà anh chờ hơn 3 năm Đã trở về Anh muốn tặng quà gì cho em vậy? sang Nhung nhắm mắt chờ một lúc lâu Cũng không đợi được món quà của Trần Việt cô không nhịn được mở mắt ra lén nhìn anh Em giơ tay ra Trần Việt nói sang Nhung ngoan ngoãn nghe theo Nhắm mắt lại và giơ hai cánh tay Tay Trần Việt kéo tay cô để ôm Rồi mỉm cười trầm giọng nói Được rồi em có thể mở mắt ra Sang Nhung mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của Trần Việt phóng to ở trước mặt cô Cô quay đầu sang chỗ khác Không để ý tới chuyện anh đang đòi hôn hỏi Không phải anh nói muốn tặng quà cho em à Món quà đó ở đâu vậy Món quà đang ở trong lòng em đấy Giọng nói của Trần Việt vẫn gợi cảm lại dễ nghe như vậy Cười sâu kín nói Anh tặng cho em, em có thích không Hóa ra món quà của anh chính là anh Món quà đặc biệt quý trọng như vậy Cô rất thích Nhưng cô thật sự có thể nhận lấy món quà lớn đáng giá này sao Trần Việt hỏi tới Em thích không Ừ thích Thích tới mức nào Rất thích Rất thích là thích tới mức nào Chính là rất thích rất thích rất thích Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến Có thể mất anh Cô liền có cảm giác suy sụp Anh cũng vậy Anh nói là anh cũng thích cô sao Bữa tiệc sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ rất náo nhiệt, gần như tập trung tất cả người thân và bạn bè của nhà họ Trần, còn náo nhiệt hơn cả bữa tiệc ngày Tết hàng năm của bọn họ. Trần Tiểu Bích, là cô út của Nhung Nhung nhỏ, lại từng nhìn Nhung Nhung nhỏ lớn lên từ ngày một, tất nhiên cũng có tình cảm với Nhung Nhung nhỏ hơn những người khác. Bà năm trước, mỗi lần tới sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, cô đều lặng lẽ mua một cái bánh ga tô nhỏ cho cô bé. Lén cho cô bé em sau lưng ba cô bé lặng lẽ nói Chúc mừng sinh nhật với cô bé Hôm nay là sinh nhật thứ tư của Nhung Nhung nhỏ Bởi vì mẹ cô bé sống sót trở về Cho nên ngày này không còn là ngày ba cô bé kiêng kỵ nữa Người trong nhà cùng nhau tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầu tiên cho Nhung Nhung nhỏ Trong 4 năm qua Từ một tháng trước Lúc Trần Tiểu Bích còn không biết thân thế của mình Đã lặng lẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ Nhung nhung nhỏ đặc biệt thích công chúa băng tuyết. Trong nhà cũng có đủ loại búp bê và phụ kiện liên quan tới công chúa băng tuyết, chỉ thiếu một con búp bê trong bộ sưu tập. Trần Tử Bích tốn rất nhiều thời gian nhờ bạn bè mới tìm được. Cho dù số tiền bỏ ra không quá đắt, nhưng những thứ này đều là tình yêu của cô đối với nhung nhung nhỏ. Trần Tử Bích cảm thấy mình không còn mặt mũi nào quay về nhà họ Trần, nhưng cô vẫn bảo trung khôn, lái xe đưa cô đến ngự cảnh loan, rồi đi bộ vào trong cô muốn tự mình giao món quà đến tay của nhung nhung nhỏ thoải mái nói với nhung nhung nhỏ một tiếng bảo bố nhung nhung sinh nhật vui vẻ mỗi ngày nhất định phải sống khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành ai biết còn chưa đi đến được nạc viên còn chưa nhìn thấy nhung nhung nhỏ trong lúc trần tử bích hoàn toàn không đề phòng đã bị người ta đập một gậy vào đầu cô quay đầu muốn nhìn xem người đập cô là ai nhưng còn chưa nhìn thấy thì trước mắt đã tối sầm ngã xuống trên mặt đất và không biết gì nữa trong mấy giây ngắn ngủi trước khi mất đi ý thức điều trong đầu Trần Tử Bích nghĩ không phải là rút cuộc ai đập cô ngất đập cô ngất để làm gì trong đầu cô nghĩ đến chính là tên khốn nào dám ám toán cô chưa có tỉnh lại cô nhất định sẽ đào mộ tổ tiên 18 đời của hắn tối ngày 28 tháng 8 sau nửa đêm trời bỗng nhiên nổi gió lớn báo trước một cơn bão sắp tới theo dự báo thời tiết nói năm nay cơn bão số chín đã hình thành tối mai sẽ tiến vào thành phố Lâm ở Giang Bắc đến lúc đó Giang Bắc cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn ban đầu Giang Nhung tính hôm sau sẽ tới quân khu Giang Bắc để tìm Hứa Huy Nhi nhưng vì bão sắp đến cô đành phải hoãn lại bởi vì khu vực trung tâm gần chỗ cơn bão tiến vào đài khí tượng Giang Bắc đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu cam. Trước khi cơn bão tới, các trường cho nghỉ học, rất nhiều ngành nghề đã dừng hoạt động. Trong một năm, thành phố Giang Bắc phải trải qua nhiều trận bão. Sang nhung ở đây đã nhiều năm, nên sớm quen rồi. Nhưng hôm nay nghe tiếng gió thổi giống như ma khóc sói gào, tim cô vẫn đập thình thịch, đứng ngồi không yên. Nhung nhung nhỏ kéo anh điệt và em gái Miên Miên chơi xếp gỗ trong phòng đồ chơi của cô bé. Hai người một con chó xếp rất nghiêm túc Trần Việt vẫn đang bận rộn Trong văn phòng của anh Sang Nhung khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút Nhưng cô khuyên thế nào Anh cũng không chịu nghe Lý do của anh là Thịnh Thiên Do một tay ông nội sáng lập ra Ông nội bị hại Bọn họ thậm chí không tìm được thi thể xương cốt của ông Vì để cho ông nội yên tâm Anh chỉ có thể làm cho Thịnh Thiên Càng ngày càng phát triển hơn Bà Trần ở phòng sách của ông nghiên cứu mấy bức tranh cổ mà ông mới lấy về từ mấy ngày trước. Chỉ có mẹ Trần và Giang Nhung ngồi ở trong phòng khách tầng 1, hai người nói chuyện câu được câu không. Mẹ Trần thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài phòng, mấy lần muốn mở miệng rồi lại nuốt lời định nói vào. Mẹ, xóa lớn thế này, để con gọi điện thoại hỏi thử xem tình hình tiểu bích thế nào. Giang Nhung thận trọng nói, cô biết trong lòng mẹ Trần vẫn nhớ mong Trần tiểu bích. mẹ Trần lo lắng cho Trần Tiểu Bích nhưng bởi vì mấy chuyện vừa rồi nên không tiện gọi điện thoại cho Trần Tiểu Bích lo lắng cô sẽ trách bà về chuyện của ba mẹ cô sang Nhung nói muốn gọi điện thoại cho Trần Tiểu Bích mẹ Trần liền gật đầu giống như một đứa trẻ sang Nhung vậy con phải căn dặn con bé phải cố gắng ở trong nhà bảo nó nhớ ăn cơm không thể một ngày chỉ ăn một bữa được con bé Tiểu Bích thường chẳng để ý gì cả bão sắp tới rồi Cũng không biết nó có chịu ở yên trong nhà không nữa. Mẹ Trần nói một hơi, không ngừng, rất là nhiều vấn đề. Sang Nhung cố gắng nhớ kỹ tất cả, đồng thời gọi điện thoại cho Trần Tiểu Bích. Nhưng sau khi cô gọi tới, trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng máy móc. Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy, mời gọi lại sau. Sang Nhung mở loa ngoài, cô có thể nghe rõ, thì mẹ Trần tất nhiên cũng có thể nghe được. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ Trần Sang Nhung lập tức nói Mẹ, mẹ đừng sốt ruột Để con gọi điện thoại cho Trung Khôn hỏi thử Sang Nhung lại vội vàng gọi điện thoại cho Trung Khôn Thì nghe anh ta nói Khoảng 3 giờ chiều hôm trước Trần Tiểu Bích đã tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ Đến giờ còn chưa quay về chung cư Trần Tiểu Bích tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ Lấy tính cách của cô Cô đã tới thì tuyệt đối sẽ không trốn tránh Không vào gặp Nhung Nhung nhỏ Nghĩ đến bất an trong lòng mình sang Nhung chợt căng thẳng lại nói Mẹ, để con gọi thử cậu út sang Nhung lại vội vàng gọi điện thoại cho Chiến Niệm Bắc Điện thoại nhanh chóng được kết nối Nhưng bên phía Chiến Niệm Bắc rất ồn ào Cha anh ta đang ở bên ngoài Có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng mưa rất ồn Chuyện gì? giọng nói của Chiến Niệm Bắc cao hơn bình thường gấp mấy lần Truyền tới trong tay Giang Nhung Cậu út Tiểu Bích có ở chỗ của cậu không? Sang Nhung vội vàng hỏi Cái gì? Bên kia chiến điện Bắc quá ồn ào nên không nghe rõ Anh ta lại cao giọng hơn một chút Cháu nói to lên một chút Tiểu Bích có ở chỗ cậu không? Bọn cháu không liên lạc được với em ấy Trung Khôn cũng không biết em ấy đang ở đâu Sang Nhung cào giọng nói Tiểu Bích à? Giọng nói của chiến điện Bắc nghẹn lại Bọn cháu không liên lạc được với con bé sao? Giang Nhung nhanh chóng nói lại tình hình vừa rồi Cho chiến địa bác biết. Anh ta nghe xong còn không nói gì Đã cúp máy Bão đã đến Lại không liên lạc được Trần Tiểu Bích Tính tình mẹ Trần tốt như vậy Cũng phải sốt ruột Hương tú cô đi hỏi Trần Hạo xem Có phải ông ta chỉ cần mấy bức tranh cổ của ông ta Mà không cần cái nhà này nữa đúng không Tôi chỉ xem tranh có một lúc Mà bà lại tức giận rồi Bà Trần vừa xuống tầng Đã thấy mẹ Trần tức giận như vậy ông bất đắc sĩ lắc đầu mẹ trần tức giận đến mức giậm chân nói trần hạo nếu như tiểu bích có chuyện gì tôi chắc chắn sẽ không để trông được yên đâu chẳng biết tại sao lại bị mẹ trần mắng hơn nữa còn ở trước mặt con sâu nhưng không thấy ba trần có vẻ gì lung túng vẫn kiên trì dỗ vợ có chuyện gì bà không thể từ từ nói ra được à ba bọn con không liên lạc được với tiểu bích mẹ trần vừa vội vừa tức nên căn bản không nói được rõ ràng sang nhung không thể làm gì khác hơn là nói xen vào kể lại tình hình vừa rồi bọn họ đã tìm hết những nơi trần tiểu bích có thể đi tìm tất cả những người cô có thể liên hệ nhưng vẫn không tìm được tiểu bích và lúc bọn họ đang điên cuồng tìm trần tiểu bích cô cuối cùng cũng tỉnh lại cô mở mắt ra thấy đây là một gian phòng u ám chát xi măng đại khái rộng khoảng 30 40 bốn mươi mét vuông trong gian phòng thậm chí không có lấy một cái cửa sổ ánh sáng có thể giúp cô quan sát phòng này chính là cái bóng đèn kiểu cũ ở cửa cô giật mình mới phát hiện mình bị trói trên một cái ghế tay chân cô đều bị trói rất chặt không dãy dụa được chân tiểu bích cố gắng nhớ lại cô mơ hồ nhớ mình bị đập xỉu nhưng không biết là bị cháu trai nào đập nếu để cho cô bắt được hắn cô nhất định sẽ treo ngược lên cho hắn cũng nếm thử cảm giác bị trói là thế nào đồ khốn nạn dám trói cô đúng là không muốn sống nữa rồi tỉnh rồi một giọng nói thâm trầm đột nhiên vang lên Trần Tiểu Bích sợ đến mức run rẩy vội vàng nhìn về phía nơi giọng nói phát ra cô tìm một lúc lâu mới phát hiện hóa ra ngoài cửa có một cái loa nhỏ giọng nói phát ra từ đó bị người nói nên Trần Tiểu Bích ít nhiều có chút căng thẳng nuốt nước bọt nói ông là ai, ông muốn làm gì trong loa lại truyền đến giọng nói thâm trầm tôi bắt cô Cô nghĩ tôi muốn làm gì Cùng lắm thì giết người cướp của thôi bắt cóc cùng lắm cũng chỉ là mấy nguyên nhân này Dù sao đã thành cá nằm trên thớt Trần Tiểu Bích ngược lại cũng thoải mái bắt cóc mà không giết chết cô luôn Thì chắc là muốn tiền Chỉ cần bọn họ còn muốn lợi dụng cô để nhận được tiền Vậy tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng Chỉ cần mạng nhỏ còn Như vậy tất cả đều còn Không có gì đáng ngại Khi Trần Tiểu Bích suy nghĩ thông suốt cảm thấy có thể thở phào một hơi, trong loa lại truyền tới giọng nói: "không, tôi không cần tiền, chỉ lấy mạng của cô thôi, mẹ kiếp!" Trần Tử Bích tức giận đến mức mở miệng liền mắng: "nếu như có thể cử động, thì chắc chắn cô đã xông ra đánh người rồi." trong loa truyền đến tiếng cười, sau đó cả căn phòng nhỏ sáng lên, ánh sáng chói mắt chiếu xuống trên người Trần Tử Bích, nhiệt độ trong phòng đang dần tăng lên. Nhiệt độ trong phòng tiếp tục tăng lên Giống như một lò nướng vậy Trần Tiểu Bích bị nhốt ở bên trong không thể động đậy Rốt cuộc người bắt cóc cô là ai Người cô đắc tội không nhiều Cho dù đắc tội cũng không đến mức Khiến người ta muốn lấy mạng cô Người này vừa bắt đầu đã không cướp tiền Không cướp sắc Trực tiếp muốn mạng của cô Tiền có thể kiếm lại Nhưng cái mạng nhỏ này chỉ có một thôi Nếu không có thì đời này của cô cũng tiêu rồi Cô còn chưa lấy chồng Còn chưa hiếu thảo với ba mẹ Còn có rất nhiều chuyện chưa làm Cái mạng nhỏ này vẫn còn có rất nhiều tác dụng đấy Cô tuyệt đối không thể ném Cái mạng này đi được Không được, cô phải nghĩ cách tự cứu mình Này, có chuyện gì Từ từ nói chứ Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu Ông cần bao nhiêu tiền Cứ ra cái giá đi Tiền tôi kiếm được trong mấy năm qua Đều gửi trong ngân hàng Cùng lắm thì gửi hết cho ông không giữ lại xu nào Này này này Ông đừng không nói lời nào như vậy chứ. Nếu như ông nướng tôi thành heo quay, nhìn tôi chịu khổ sở, ông cũng không lấy được một xu nào đâu. Sao ông phải khổ như vậy chứ? Dù sao tôi cũng không nhìn thấy ông có dáng vẻ thế nào. Tôi đưa tiền cho ông. Ông cầm tiền rồi thì thả tôi đi. Về sau hai chúng ta không ai quen biết ai. Người nào sống cuộc đời của người nấy. Ông nói xem tôi biết bao. Phật tổ thường nói, cứ một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng. Ông tha cho tôi một mạng, Là việc thiện lớn đấy Ông nói có đúng không Ông cũng là người Ông chắc chắn cũng có vợ con Ông làm nhiều chuyện tốt Cũng xem như tích thêm chút công đức cho bạn họ Như vậy về sau ai cũng tốt Cầm miệng Trần Tiểu Bích nói một lúc lâu Không biết có phải cô nói quá nhiều Hay nói đến từ nhạy cảm nào đó Mà người bắt cóc cô cuối cùng không nhịn được Đã nổi sận gầm lên một tiếng Ông hung dữ cái gì chứ Tôi nói cũng là sự thật mà Trần Tử Bích tuổi thân Mếu máu Tốt xấu gì Cô cũng là người từng được nhận giải thưởng lớn ảnh hậu Muốn diễn vẻ đáng thương Thì hoàn toàn không có khó khăn gì Kỹ năng diễn xuất của cô tốt Sáng vẻ lại xinh đẹp Cho dù là người có ý chí sắt đá Thì chắc chắn cũng bị cô làm tan chảy thôi Chỉ là cô thật sự suy nghĩ nhiều rồi Người bắt cá cô Không để ý nhiều tới cô Nhiệt độ trong phòng vẫn đang tăng lên Trần Tiểu Bích tức giận đến mức trong lòng chửi ầm lên tên khốn kiếp, hắn nhất định là muốn nướng chết cô rồi. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao Trần Tiểu Bích bị nướng tới mồ hôi đổ xuống như mưa nếu tên khốn kiếp đó không dừng tay lại thì cô sẽ thật sự bị nướng thành heo khoai mất. Ôi! Trần Tiểu Bích nghĩ đến sáng vẻ của mình khi bị nướng khét khô quát cô thình lình dùng mình một cái như vậy thật sự quá xấu cô không muốn đâu, đừng mà Người đẹp như cô Cho dù có chết Cũng xin hãy để cho cô chết đẹp một chút chứ Nhưng tên bắt cóc Căn bản không biết thương hòa tiếc ngọc Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao Trần Tử Bích cảm giác nước trong cơ thể mình Cũng sắp bốc hơi hết rồi Đồ khốn nạn này Tuyệt đối đừng để cho cô sống sót ra ngoài Tuyệt đối đừng để cho cô bắt được hắn Nếu không cô nhất định sẽ cầm dao Sắp từng miếng thịt trên người tên khốn kiếp đó ra Mang cho chó ăn Không biết bị nướng bao lâu Trần Tử Bích chỉ cảm thấy mình sắp bị nóng chết, cuối cùng nóng quá mà ngất đi, không biết gì nữa. Khi Chiến Niệm Bắc nhận được điện thoại của Giang Nhung, anh ta đang tự mình dẫn một đội ở bên ngoài tiến hành giải cứu. Khi nghe được không thấy Trần Tiểu Bích đâu, lúc đó anh ta chỉ cảm thấy mưa rền giáo giữ trước mắt, còn xa mới làm người ta chấn động bằng tin tức không tìm thấy cô ấy. Chiến Niệm Bắc lập tức sao việc giải cứu cho người khác chịu trách nhiệm, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại quân khu điều động người tìm kiếm Trần Tiểu Bích người cuối cùng nhìn thấy Trần Tiểu Bích là Trung Khôn địa điểm cô xuất hiện cuối cùng là vị trí trong khu biệt thự từ ngự cảnh loan đến nạc viên Trần Việt cho người phối hợp với chiến địa Bắc lấy ra video giám sát thấy Trần Tiểu Bích bị một người đàn ông mặc đồ của nhân viên vệ sinh đập xỉu lại nhét cô vào trong xe rác và trở đi sau khi xe rác tiến vào trạm đựng rác Người đàn ông kia thay quần áo Và vác một bao tải to đi Tên bắt cóc vô cùng thông minh Cũng có thể đã sớm thăm dò tình hình bên này Nên không có camera nào Quay được mặt hắn Chiến điện Bắc Lần theo từng manh mối Nhưng sau đó hoàn toàn bị cắt đứt Tên bắt cóc mang theo Trần Tiểu Bích Dường như bốc hơi khỏi nhân gian vậy Nếu người bắt cóc Trần Tiểu Bích Muốn tiền Thì sau khi bắt cóc cô Nhất định sẽ nghĩ cách liên hệ với người nhà của cô Bà người nhà chuẩn bị tiền chuộc Nhưng đã qua 24 giờ Tên bắt cóc bên kia Vẫn không gửi tin tức tới Như vậy nói cách khác Tên bắt cóc Trần Tử Bích không phải vì tiền Không phải vì tiền Trần Tử Bích cũng không đắc tội người nào Là ai muốn lấy tính mạng của cô Nghĩ tới đây Trong đầu chiến địa Bắc trượt nảy ra một suy nghĩ Anh ta nghĩ đến Thẩm Văn Tuyên Bị sát hại Thẩm Văn Tuyền bị giết chết nhiều ngày nhưng vẫn không điều tra ra được bóng sáng của hung thủ như vậy Trần Tiểu Bích có thể bị tên hung thủ kia bắt cóc không vừa nghĩ tới khả năng này chiến địa bắc đã cảm thấy sống lưng ớn lạnh nếu chẳng may người bắt cóc Trần Tiểu Bích đúng là hung thủ đã giết chết Thẩm Văn Tuyên như vậy rõ ràng hung thủ muốn giết chết huyết mạch cuối cùng của nhà họ Thẩm khi Thẩm Văn Tuyên còn sống đã gây ra quá nhiều tội lỗi người muốn lấy mạng của ông ta cũng không ít cho nên rất khó thu hẹp phạm vi. Xem Trần Tiểu Bích bị ai bắt đi? Ánh mắt Chiến Điện Bắc lạnh lùng đảo qua, giận dữ hét lớn. Tiếp tục tìm cho tôi. Cho dù có lật tung thành phố Giang Bắc này, cũng phải tìm người về trước khi cơn bão vào đất liền. Trần Tiểu Bích bỗng nhiên mất tích. Nhà họ Trần vừa mới vén mây thấy trăng sáng, lại bị lo lắng bao phủ. Mẹ Trần lòng nóng như lửa đốt, vừa sốt ruột liền làm cho bệnh cũ tái phát. Ba Trần vội vàng chăm sóc vợ Mắt Trần Việt còn chưa khỏi Nên có rất nhiều chuyện chắc chắn Không thể xử lý thuận tiện như trước đây Thật may là Lục Diên Còn có thể giúp một tay Người của Chiến Niệm Bắc Người của Trần Việt kết hợp Cùng lực lượng cảnh sát bên thành phố Giang Bắc Cùng hành động Lục soát theo cách thức trải thảm. Nhưng bọn họ tìm suốt ngày Vẫn không phát hiện ra được manh mối Trần Tiểu Bích Bị bắt cóc đi Càng điều tra, Chiến Niệm Bắc càng tin người bắt cóc Trần Tiểu Bích và kẻ giết chết Thẩm Văn Tuyên là cùng một người Trần Việt có phải người bắt cóc Tiểu Bích là người hôm qua đã gọi điện nặc danh cho em không nghĩ tới nghĩ lùi Giang Nhung vẫn cảm thấy cuộc điện thoại nặc danh hôm qua có vấn đề Lục Diên còn đang cho người ta tiếp tục điều tra nếu có vấn đề thì nhất định sẽ điều tra ra được manh mối thôi Trần Việt ôm lấy Giang Nhung em qua với Nhung Nhung đi chuyện của Tiểu Bích đã có anh và chiến niệm bác rồi. Trần Việt tuyệt đối không thể để cho Tiểu Bích có việc gì. Trần Tiểu Bích bị bắt cóc còn gặp cơn bão. Cho dù tên bắt cóc để lại manh mối cũng sẽ bị cơn bão phá hủy. bọn họ muốn tìm được Trần Tiểu Bích thật sự rất khó. Đột nhiên Giang Nhung nghĩ đến một việc. Trung khô nói Trần Tiểu Bích chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ là búp bê công chúa băng tuyết trong bộ sưu tập. Vậy đôi giày thủy tinh xinh xắn. Không để lại tên kia, không phải là do Trần Tiểu Bích đưa tới. Nếu không phải là do Trần Tiểu Bích đưa tới, vậy sẽ là ai tặng chứ? Nghĩ đến giày thủy tinh, Giang Nhung lại nghĩ tới chuyện tìm lại hộp đựng giày thủy tinh được chất đống trong sàn phòng để các món quà. Cô cẩn thận nhìn tấm thẻ để trong hộp kia. Bảo Vũ Nhung Nhung, chúc mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Lúc mới nhìn thấy, Giang Nhung cho rằng món quà tinh tế lại tốn nhiều tâm tư này. Hẳn phải là do Trần Tử Bích tặng cho Nhung Nhung nhỏ Nên cũng không suy nghĩ nhiều Lúc này nhìn lại Đôi chúc này được viết như dòng bay phượng múa Mạnh mẽ Nhìn thế nào cũng không phải là do chữ đàn ông viết Đàn ông tặng quà cho Nhung Nhung nhỏ sao Giang Nhung suy nghĩ một lát Lại nghĩ đến anh trai Tiêu Kính Hà Đang không ở giang Bắc Có phải anh ấy Đã lặng lẽ chuẩn bị quà cho Nhung Nhung nhỏ từ trước không Giang Nhung lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Kính Hà Nhưng tín hiệu bên anh ta không tốt Cô phải gọi nhiều lần mới gọi được Tiểu Kính Hà vừa nghe máy Sang Nhung liền hỏi Anh, bây giờ anh đang ở đâu vậy Tiểu Kính Hà Anh đang ở thủ đô xử lý một số việc Sao vậy Anh có chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ không Tiểu Kính Hà cao giọng Xem lòng dạ em hẹp hòi chứ kìa Anh làm cậu thì nhất định Sẽ chuẩn bị quà cho cháu gái rồi Chỉ là mấy ngày nay anh bận quá Nên không có thời gian chuẩn bị Chờ anh quay về sang Bắc Chắc chắn sẽ mang món quà tới bổ sung Em biết rồi Vậy anh ở ngoài một mình phải chú ý an toàn đấy Được Đừng sai dòng nữa Anh đang bận cúp máy đây Sang nhung cúp máy Lại nhìn về phía lời chúc trên tấm thiệp và đôi giày thủy tinh Giày thủy tinh này Không phải do tiêu kính Hà tặng Vậy rốt cuộc là ai chứ Cũng không thể nào là lương thu ngân tặng được Bởi vì lo lắng Sẽ kéo lương thu ngân vào trong nguy hiểm Trần Việt đã cho Trình Húc Dương sang Mỹ công tác một thời gian cuối tất nhiên cũng đi theo một ngày trước sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ Giang Nhung còn nói chuyện video với Lương Thu Ngân cô ấy nói vì chuẩn bị quà sinh nhật cho cô bé hơi muộn nên vừa gửi đi chắc hẳn phải chờ qua sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ mới có thể nhận được quà không phải là người quen của bọn họ tặng vậy còn ai sẽ tốn nhiều tâm tư để làm đôi giày thủy tinh thủ công tuyệt đẹp này cho Nhung Nhung nhỏ chứ Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung cũng không nghĩ ra được còn ai nữa. Ngược lại càng nghĩ, trong lòng càng lo sợ. Khi Trần Tiểu Bích tỉnh lại lần nữa, lần này không phải tự nhiên tỉnh lại, mà có người cầm nước hắt tới làm cô tỉnh lại. Cô mở mắt, mơ hồ thấy ở trước mặt có một người đang đứng. Người kia dùng vải che mặt và đeo kính dâm, cũng không để cho cô nhìn thấy mặt. Thật đúng là người cẩn thận. Trần Tiểu Bích lít nhìn người kia và muốn mắng, nhưng chẳng có sức mắng Cơ thể cô bị mất nước Tên bắt góc lại không cho cô uống nước Nên cô cũng sắp bị khan tiếng rồi Đáng chết Gần đây sao cô lại xui xẻo như vậy Uống nước lạnh cũng có thể bị rát răng ban ngày ban mặt đi trên đường lớn Còn có thể làm người ta đập ngất Rồi trói lại Trần Tiểu Bích thật sự rất muốn mắng một câu Đúng là Thôi đi cô vẫn không cần mắng nữa Thật sự tổn hại tới hình ảnh thần tượng công chúng của cô Cho dù không chắc có thể sống sót ra ngoài, nhưng cô vẫn có hy vọng, hy vọng lương tâm của tên bắt cóc trỗi dậy mà thả cô đi. Cũng hy vọng chiến địa Bắc không nỡ để cô chết mà tới cứu cô. Chiến địa Bắc sẽ đến cứu cô sao? Nếu biết cô bị bắt, bị tên bắt cóc hành hạ sắp chết, nó không chừng chiến địa Bắc còn có thể mở chai rượu vang chúc mừng đấy. Chúc mừng người quân lẽ anh ta lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Về sau sẽ không có người nào Tới làm phiền anh ta nữa Phải nói rằng Gã đàn ông bị ổi chiến niệm bắc kia Thật sự có thể làm ra được chuyện như vậy lắm Trần Tiểu Bích cắn răng Nếu như chiến niệm bắc dám mở rượu vang chúc mừng Cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta Thấy Trần Tiểu Bích không nói lời nào Người đàn ông che mặt mở miệng nói Chỉ là nướng cô một chút thôi Cô đã không chịu nổi Thật đúng là con gái nhà giàu Được chiều trụ từ bé Chỉ đã nướng tôi một chút thôi à Mẹ nó chứ ông có bản lĩnh Cũng tới nướng thử một chút xem Tên bên thái này đã sắp nướng chín cô rồi Còn nói lời châm trọng như vậy Thật đúng là không có bị nướng Nên nói không ngại đau răng Người kia cười lạnh lại nói Trẻ tuổi rất tốt Nhanh như vậy đã khôi phục lại sức sống rồi Trần Tử Bích trừng mắt nói Tôi nói này Ông rốt cuộc là ai vậy Tôi trêu trọng gì ông chứ Tôi đào mộ tổ tiên nhà ông Hay đã làm gì hả Sao ông phải dùng cách biến thái này với tôi chứ Tên bắt cóc đột nhiên dịch sát vào trần tiểu bích thâm trầm nói Cô không trêu chọc tôi Nhưng ông nội kia của cô Đã làm không ít chuyện xấu Ông ta chết thoải mái như vậy Tất nhiên phải do so cô tôi gánh chịu Những tội này thay ông ta Hóa ra ông bắt cóc tôi Là vì ông nội của tôi à Tùy tiện đi Ông muốn làm thế nào cũng được Khi hiểu rõ lý do Người này bắt cóc mình Trần Tử Bích cũng không tức giận nữa, ông nội nợ muốn cô tới trả là chuyện đương nhiên, cô không có cách gì để trách cả. Cô thật sự nghĩ thoáng nhỉ? Trần Tử Bích thở ơ nhún vai một cái nói, không nghĩ thoáng thì thế nào? Ông đã bắt cóc tôi, tôi gọi trời thì trời không biết, gọi đất đất cũng chẳng hay, tôi còn có thể làm thế nào nữa? Cô là người thông minh, dù sao không thể trốn thoát được thì cần gì phải dãy ruộng một cách vô nghĩa. tự làm khổ mình như vậy chứ chết cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất hai mắt vừa nhắm lại thì cả thế giới liền yên tĩnh tất cả đều hết chỉ là trên thế giới này còn có rất nhiều người mà cô luôn nhớ kỹ có bà mẹ, anh chị dâu còn có nhung nhung nhỏ yêu thương cô còn có chiến niệm bắc người cho dù cô hận nhưng vẫn không muốn quên nếu như cô rời khỏi thế giới này như vậy chắc bọn họ sẽ đau lòng khổ sở vì cô Cô gái, vậy chúng ta lại xem thử. Lát nữa, cô còn có thể thoải mái như vậy nữa không? Người kia nói xong, trong tay lại có thêm một con dao gọt hoa quả. Còn không chờ Trần Tiểu Bích nhìn thấy rõ ràng, hắn đã sạch một đường ở trên cánh tay của cô. Trần Tiểu Bích mặc áo phông ngắn tay màu trắng, phối hợp với một cái quần sóc bò, nên hai tay hai chân gần như đều lộ ra bên ngoài, đặc biệt mát mẻ. Người này sạch xuống không hề thương hoa tiếc ngọc, Trên bàn tay trắng nõn của Trần Tử Bích đã xuất hiện thêm một vết máu tràn ra. "Mẹ kiếp!" Trần Tử Bích đào đến mức cắn răng, cô giơ hai chân lên muốn đạp về phía người kia, nhưng bởi vì cô bị chói, động tác quá kích động, không những không đá trúng người, ngược lại cả cô và chiếc ghế đều ngã mạnh xuống đất. Trần Tử Bích mắng, "Tên biến thái này, ông rốt cuộc muốn thế nào?" Người kia chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Trần Tử Bích, dùng đầu mũi dao sắc bén Hất vạt áo của Trần Tiểu Bích lên lạnh lùng nói Cô đoán thử xem Tôi sẽ làm gì với cô Ông dám Tên biên thái này sẽ không phải muốn cướp sắc Trước khi lấy mạng của cô chứ Trần Tiểu Bích muốn lùi lại Nhưng bởi vì cái ghế vừa vặn để sát tường Cô không thể nhúc nhích được chút nào Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tên biên thái kia vén áo cô lên Ông dừng tay Trần Tiểu Bích căm phẫn chừng mắt nhìn hắn Còn mẹ nó ông muốn giết thì giết nhanh một chút giơ tay chém xuống lại xong chuyện đừng chơi trò khác với bà cô đây người kia lại cười lạnh nói với giọng điệu kỳ quái cô tưởng tôi muốn làm gì cô hắn vừa dứt lời con dao gọt hoa quả trong tay hắn lại thoáng động mũi dao sắc bén rạch một vết trên bụng của trần tiểu bích trên bụng trần tiểu bích có thêm một vết thương máu chảy đầm đìa máu tươi từ trên bụng cô nhỏ ướt nền xi măng từ nhỏ đến lớn trần tử bích đều được người ta yêu thương nâng ở trong lòng bàn tay đã bao giờ từng bị người khác đối xử như vậy chứ đủ có tâm trạng không cam lòng uất ức phẫn nộ dâng lên trong lòng cô nhân lúc tên bắt cóc không chú ý cô gắn răng lăn qua một bên dùng cái ghế bị trói ở trên người mình đập về phía tên bắt cóc còn mẹ nó đi chết đi tên bắt cóc không thể nào tưởng tượng được trần tử bích lại quật cường như vậy tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được lúc này mà cô vẫn còn có sức lực chống lại chính hắn quá coi thường cô cho nên khi bị trần tử bích đụng thật mạnh tới hắn mới không chú ý còn bị cô đụng ngã lăn xuống đất trên tay bị thương bụng bị thương và những vết chảy xước khắp người trần tử bích đã tức tới đỏ mắt trừng mắt nhìn người đàn ông ngã trước người cô quát bà cô đây Nói cho ông biết ông nội tôi làm chuyện hại các người tôi đền mạng thay ông ấy còn mẹ nó ông dứt khoát làm nhanh một chút thì không nói làm gì Nhưng ông khi người quá đáng, hôm nay bà cô liều mạng với ông. Nếu đúng là ông nội nợ bọn họ, người này chỉ muốn cô trả nợ thay cho ông nội, muốn lấy tính mạng của cô, cô sẽ không chớp mắt lấy một cái. Nhưng tên biến thái này quá biến thái, khiến cho cô thật sự không thể nhịn được nữa. Tôi làm vậy đã quá đáng rồi sao hả? Người kia đứng lên, nhổ đức bọt và bước tới gần Trần Tiểu Bích. Tôi mới sạch cô có hai sao cô đã cảm thấy tôi quá đáng rồi sao? Vậy ông để tôi sạch ông hai dao thử xem có quá đáng hay không? Trần Tiểu Bích giận dữ gầm hét lại. Từ trước đến nay, cô cũng không phải là người sẽ chịu thua. Vết thương trên cánh tay và bụng của cô còn đang chảy máu không ngừng. Cứ chảy máu như vậy, cho dù tên biến thái kia không một sao kết thúc tính mạng của cô, cô cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Tên bắt cóc, nắm lấy áo của cô, xách cả cô cùng cái ghế lên, ném về phía bức tường. Trần Tiểu Bích và cái ghế Cùng đập vào trên vách tường và ngã lăn xuống đất Cô đau đến mức Cảm giác toàn thân cũng sắp rời ra cả rồi Còn mẹ nó Ông cứ chờ đấy Bà cô đây sẽ không tha cho ông đâu Cho dù bị đập tới mắt thấy sao bay Nhưng Trần Tử Bích vẫn rất quật cường Không chỉ không chịu thua Mà trong miệng vẫn cậy mạnh Tên bắt cóc lại đi tới bên cạnh Trần Tử Bích Một chân dùng sức Dẫm mạnh lên trên đùi của cô Cô đau đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết Gương mặt trắng bệch biết đau đớn à tên bắt cóc chậm rãi ngồi sồn xuống trước người của Trần Tiểu Bích mũi dao lại gạt một cái một lần nữa sạch một vết trên bụng trắng nõn của cô bụng lại có thêm một vết thương Trần Tiểu Bích đau đến chẳng còn sức mắng chửi người nữa cô chỉ có thể siết chặt nắm đấm tự nhủ mình phải cố nhịn từ rất lâu rồi con người đều nghĩ chết là hết chết xong là hết chuyện nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết Bản năng muốn được sống của con người Lại rất lớn Trần Tiểu Bích tự nhủ Cô phải nghĩ cách sống sót Chắc chắn phải nghĩ cách thoát khỏi tay tên ma quỷ này Cho dù có chết Cô cũng muốn một kiểu chết tốt Chết đẹp Tuyệt đối sẽ không thể chết chật vật như vậy Không có tổn nghiêm như vậy Tên bắt cóc lại lạnh đùng mở miệng Ông nội cô sạch bụng người khác Lấy đứa trẻ từ trong bụng người ta ra sớm Buộc mẹ con Vợ chồng người ta phải xa nhau mấy năm rõ ràng gặp lại mà không thể quen biết nhau so với như vậy cô cảm thấy người nào tàn nhẫn hơn à trần tử bích cười giễu cợt ông làm như vậy thì tốt hơn ông nội tôi bao nhiêu nếu để cho người ông quan tâm thế ông đối phó với một người phụ nữ yếu đuối trong tay ông không tất sát bọn họ sẽ nhìn ông thế nào nghe thấy trần tử bích nói vậy tên mắt cóc dừng lại một lát mới nói tôi sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy mãi mãi Cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy Bởi vì ở trong mắt bọn họ Thì tôi đã chết rồi Trần Tử Bích hỏi Ông rốt cuộc là ai Tiếng bắt cóc, lạnh sạch một cái Trên cánh tay của cô cười thâm trầm Tôi chính là người tới lấy mạng của cô Trần Tử Bích cắn môi Cố gắng làm cho mình tỉnh táo Qua vài giây mới nói được Có phải ông Đã giết ông nội tôi ở quân khu giang Bắc đúng không Tính là vậy đi Tên bắt cóc lắc đầu nói với vẻ đáng tiếc Chỉ là tôi không ngờ ông ta vô dụng như vậy chỉ bỏ chút thuốc mà ông ta dùng xong liền chết Cô lại hỏi Ông rốt cuộc là ai Tên bắt cóc cười lạnh nói Không cần để ý xem tôi là ai Cô không thể trốn thoát được đâu Cho dù có là Trần Việt hay Chiến Địa Bắc Bọn họ cũng không tìm được nơi này Đây là đâu Cô không cần tốn công tốn sức làm gì Cho dù cô biết ở đây là đâu Thì có thể làm được gì Điện thoại của cô đã bị tôi ném đi rồi Cô lại bị tôi trói ở đây Cô nói xem Cô còn có thể làm gì Ông không dám nói sao Trần Tử Bích khiêu khích nói Nói cho cô biết lại thế nào Tên bắt cóc chỉ vào phía trên đỉnh đầu Cách phía trên đỉnh đầu của chúng ta mấy mét Chính là Đặc Viên ba nuôi, mẹ nuôi Anh chị dâu của cô Bọn họ thật ra cách cô rất gần Nhưng chính bởi vì cô ở quá gần bọn họ Nên không ai cho bọn họ đoán được cô ở đây đâu Xem ra ông đã chuẩn bị nhiều năm Ban đầu Tôi chuẩn bị chỗ này trông già nhà họ Trần Chưa có một ngày bắt được ông ta Lại băm ông ta thành trăm nghìn mảnh Hắn nhấn mạnh mấy từ cuối Không khó nghe ra được thủ hận Đã ăn sâu vào trong xương cốt Nhưng ai ngờ được Tôi còn chưa ra tay Người nhà họ Trần bọn họ đã đấu với nhau trước Tôi tuyệt đối không ngờ được, lão già kia đóng vai ba hiền tử, con hiếu thảo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không diễn tiếp nữa. Chắc ông ta đến chết cũng không ngờ được thằng danh Trần Việt kia sẽ không để ý tới công ơn nuôi dưỡng nhiều năm mà cố ý trả thù trong nội của mình đi, quả nhiên là báo ứng không sai. Trần Tuyết Bích cười ha hả hỏi, "Ông nội của tôi từng làm gì ông? Đến mức ông phải nghĩ mọi cách giết chết ông ấy?" ông ta suýt nữa lấy mạng của tôi mạng của tôi giữ lại được nhưng gương mặt này lại bị hủy tên bắt cóc giơ tay kéo tấm khăn che mặt ra một gương mặt từng bị bỏng xuất hiện ở trước mắt trần tử bích khiến cô buồn nôn tai nạn giao thông sau khi xe rơi xuống sườn núi đã nổ mạnh trên xe tổng cộng có 3 người hai người bị nổ tới thịt nát xương tan chỉ có tôi còn sống tên bắt cóc càng nói càng kích động tôi biết Đó không phải là chuyện ngoài ý muốn Sau khi lành vết thương Tôi liền đi tìm sự thật Cuối cùng tôi cũng tìm ra được sự thật Biết được ai muốn dồn tôi vào chỗ chết Nhưng không có cách nào tới gần người kia Ông ta quanh năm sống ở Mỹ Đến Tết mới trở về một lần Khi trở về Bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ đi theo Tôi muốn đứng từ phía xa lít nhìn ông ta Còn không được Không cần nói tới chuyện đến gần Hắn nói tiếp Bao nhiêu năm qua tôi vẫn nghĩ cách tới gần ông ta nhưng đều thất bại mãi đến khi tôi nghĩ được cách này thấy kế hoạch của tôi cũng sắp được thực hiện không ngờ người nhà họ trần đã sớm phát hiện thân phận giả của ông ta ông ấy suýt lấy mạng của ông không phải ông đã lấy mạng của ông ấy rồi sao vậy chẳng phải đã hết nợ rồi à trần Tử bích cắn răng chịu đựng đau đớn trên cơ thể lại nói thế thì ông bắt cóc tôi làm gì tại sao tôi phải bắt cóc của người kia lại cười với vẻ u ám tiếng cười vang vọng trong căn phòng đóng kín tôi bắt cóc cô đương nhiên là muốn trả thù rồi ông máu càng ngày chảy càng nhiều cơ thể càng lúc càng suy yếu Trần Tiểu Bích đã sắp không còn sức lực để đối phó với tên biến thái này nữa rồi nhưng cô vẫn cắn rằng chống đỡ cố gắng làm cho mình tỉnh táo bất kể thế nào cô đều phải nghĩ cách cố gắng sống sót thế giới nhiều hiểm ác đáng sợ nhưng thế giới cũng rất tốt đẹp Trên thế giới vẫn có rất nhiều người tốt Thế giới tốt đẹp như thế Cô còn có rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành Cho nên cô phải cố gắng sống sót Nhưng bởi vì nhiệt độ trong phòng rất cao Trần tiểu bích sớm bị nướng tới ngất xỉu vài lần Nước trong cơ thể đều bị rút sạch Lúc này trên người cô lại thêm vết thương đang chảy máu không ngừng Đã sớm vượt quá giới hạn Mà cơ thể của cô có thể chịu được Cô há miệng Cố gắng muốn nói gì đó Lại nghe được tên bắt cóc thâm trầm nói Cô có muốn biết Tại sao tôi lại muốn tìm cô trả thù không Còn không phải bởi vì cô Là cháu gái của ông nội sao Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác sao Bởi vì vào ngày 28 tháng 8 4 năm trước Ông ta làm cho con gái của tôi suýt chết Ông ta mổ bụng con gái tôi Lấy đứa trẻ ra Làm cho con bé nhỏ như vậy Vừa sinh ra đã không có mẹ bên cạnh Làm cho vợ chồng chúng phải chia lìa Làm cho con gái tôi Phải nếm trải sự tuyệt vọng trong đời người Hắn nghiến sang nghiến lợi Nói ra từng lời một Mỗi lời nói như đánh vào trong trái tim của hắn Chính bởi vì sự bất lực của hắn Chính bởi vì hắn vô dụng Mới chỉ có thể chờ mắt nhìn con gái mình Bị tên cầm thú kia Tổn thương mà không làm gì được cả Hắn ngạn ngào Dừng lại một lát mới nói tiếp Qua nhiều năm như vậy Tôi sống sót giống như một con kiến hôi Sống ở trong bóng tối Mà không dám lấy lại thân phận của mình Tôi muốn nghe được giọng nói của con tôi Nguyện vọng nho nhỏ như vậy Mà tôi chỉ có thể dùng cách gọi nhầm Để làm Nói đến đây vẻ mặt đau xót của tên bắt cóc chợt biến đổi Lại trở nên hung ác vô cùng nói Cô nói xem Việc làm của ông nội hiền lành thân thiết của cô Có đáng giận hay không Cô nói tôi có nên dùng cách tương tự Lên trên người đôi cháu Mà ông ta yêu thương nhất hay không Khi tên bắt cóc vừa nói dứt lời Bàn tay hắn vung lên Con dao gọt hoa quả lại sạch về phía bụng Của Trần Tiểu Bích Trong nháy mắt trên bụng cô Lại có thêm một vết thương chảy máu đầm đìa Một sao không đủ Hắn lại vung thêm vài cái Trên bụng Trần Tiểu Bích Đã có thêm vài vết thương sang kín khắp nơi Mổ bụng lấy con Làm cho đứa trẻ không có mẹ Trần Tiểu Bích lặng lẽ lặp lại lời tên bắt cóc Cảnh tượng hắn nói hình như rất quen thuộc Nhưng trong giây lát cô không nhớ được là tại sao Nếu đổi lại thành lúc bình thường Cô có thể đã liên tưởng ra Nhưng lúc này cô đã bị nhiệt độ cao Nướng cho bối rối Vết thương trên người Cũng sắp làm cho cô không kiên trì được nữa Đầu óc mơ hồ Không có cách nào suy nghĩ được Cô yên tâm Tôi sẽ không để cho cô chết nhanh như vậy đâu Ở đây tôi đã chuẩn bị rất nhiều cách Mà ông nội cô kính yêu nhất đã dùng qua Ông ta chết quá nhanh tôi chưa kịp dùng đến trên người của ông ta vậy thì cô cố gắng nhận lấy thay ông ta đi giọng nói của tên bắt cóc thâm trầm lạnh lẽo đến cái người nhưng trần tiểu bích chỉ cảm thấy giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ càng lúc càng khẽ cô còn có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi hắn nhưng bởi vì không còn sức lực chống đỡ nữa cô lại mê man thời gian trần tiểu bích mất tích đã càng lúc càng lâu nhưng bên phía chiến địa bắc lại không hề có tiến triển nào mọi người phát hiện ra trần từ bích bị người bắt cóc thì đã là ngày thứ 2 sau khi cô bị bắt đi trải qua cả đêm mưa to gió lớn những manh mối mà tên bắt cóc để lại đều sớm bị rửa sạch làm người ta không thể nào tìm ra được tung tích chậm tối hôm nay cơn bão đã tiến vào thành phố Lâm ở trung tâm thành phố Giang Bắc sức gió đạt đến cấp 10 căn bản không có cách nào hoạt động ở bên ngoài tiến độ tìm kiếm trần từ bích đặc biệt chậm gần như đang dậm chân tại chỗ thời gian càng lâu trần từ bích lại càng nguy hiểm đây là chuyện mà tất cả mọi người hiểu rõ hung thủ bắt cóc cô không gửi tin tức tới đòi tiền nên không phải vì tiền vậy khả năng lớn nhất là muốn lấy tính mạng của cô lúc này chiến địa bắc sớm đã biến thành quả bom cực mạnh không ai còn dám tới gần anh ta chỉ lo lắng còn chưa tới gần đã bị cơn phẫn nộ của anh ta làm cho nổ bay. Người của ba phía bọn họ đã tiến hành lục soát trải thảm từ vị trí Trần Tử Bích mất tích ra xung quanh, tìm suốt nửa ngày nhưng không hề tìm được manh mối nào. Chiến địa Bắc lại lấy ra video giám sát và xem đi xem lại, muốn qua đó tìm được manh mối khác nhưng không phát hiện được gì hết. Trần Tử Bích bị người đập ngất, bị nhét vào trong túi xác đưa tới trạm chứa xác. Người đập ngất cô lại vác một cái túi lớn màu đen. rời khỏi trạm chứa rác nhìn đến đây, chiến địa Bắc rốt cuộc đã tìm được vấn đề đó chính là cái túi màu đen mà tên bắt cóc kia vác trên vai nếu như trong túi chứa một người hắn không thể to gan vác cô đi như vậy chắc chắn còn có thể mượn xe rác để che giấu vậy trong cái túi đen cho tên bắt cóc vác đi chỉ có thể là một ít rác rưỡi linh tinh sở dĩ hắn làm như vậy mục đích chính là dẫn dắt người tìm Trần Tiểu Bích đi loạn Bởi vì chiến điện Bắc lo lắng cho Trần Tiểu Bích, cũng bởi vì tư duy của gần như phần lớn mọi người đều theo quán tính, cho rằng trong cái túi, được tên bắt cóc phát đi kia chính là Trần Tiểu Bích. Bởi vậy, bọn họ lại nhảy vào cái bẫy mà tên bắt cóc đã bày ra, tương tự với cái bẫy mà bọn họ rơi vào khi tìm kiếm hung thủ giết chết Thẩm Văn Tuyên. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, chiến điện Bắc la vọt ra ngoài, vừa xông ra vừa nói. Tất cả đi tới thùng chứa rác với tôi. Từ hình ảnh trong video giám sát có thể xác định chắc chắn là Trần Tiểu Bích bị người lôi vào trạm chứa rác nhưng về phần cô ra khỏi trạm chứa rác hay không thì chưa biết. Lúc này có người lính tiến lên báo cáo. Quân trưởng, tin tức trong di động của cô Trần đã được sao chép xong. Trong thời gian trước và sau khi quấy mất tích không hề liên lạc với người nào cả. Chiến định Bắc không trả lời. dẫn người xông tới trạm chứa rác nếu trong túi màu đen mà bọn họ tìm thấy trong video giám sát không phải là Trần Tiểu Bích như vậy chắc chắn có thể tìm được manh mối ở trong trạm chứa rác này tìm cho tôi, cố gắng tìm đi nhất định phải tìm được manh mối chiến địa bắc phẫn nộ nói vâng, cấp dưới của anh ta đồng thanh trả lời không bởi vì đây là chuyện riêng của chiến địa bắc mà thái độ tích cực và năng lực hành động bị chút ảnh hưởng nào Cơn bão số 9 càng lúc càng tới gần. Trong mưa to gió lớn, đừng nói làm việc ở bên ngoài. Người ở bên ngoài không bị gió lớn thổi đi, không bị nước cuốn trôi đã là may mắn rồi. Nhưng Chiến địa Bắc vẫn không buông tha chuyện tìm kiếm Trần Tiểu Bích. Không quan tâm Trần Tiểu Bích đang ở đâu, anh ta đều phải tìm được cô trở về, chắc chắn không thể để cho cô có việc gì. Khi Chiến Niệm Bắc đang tìm Trần Tiểu Bích, đồng thời Trần Việt đang nghe Lục Xuyên báo cáo, Bọn họ đã có manh mối mới về cuộc điện thoại thần bí kia Lúc người kia gọi điện thoại cho Giang Nhung Địa điểm tín hiệu phát ra đúng lúc ở gần nạc viên Nếu như người gọi điện thoại cho Giang Nhung Và kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích có liên hệ Như vậy bọn chúng chắc chắn đã bắt cóc Tiểu Bích Sau đó gọi điện thoại cho Giang Nhung Kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích lại gọi điện thoại cho Giang Nhung Nhưng không bảo cô chuẩn bị tiền chuộc Đồng thời bọn chúng còn gọi điện thoại ở gần nạc viên Chúng làm như thế là có dụng ý gì? Bọn chúng là một nhóm người Vậy có phải một đám người đưa Tiểu Bích đi trước Để lại một người gần nạc viên Để theo dõi xem có ai phát hiện ra Trần Tiểu Bích mất tích hay không à? cậy có lẽ Chúng vẫn ở gần nạc viên Căn bản không đưa Tiểu Bích rời đi Cho nên chiến địa Bắc Dẫn người đi xa tìm kiếm Mới không tìm được manh mối của tên bắt cóc Nghĩ tới đây Trần Việt bỗng nhiên đứng lên Suy đoán thứ hai có thể là chính xác Rất có thể Tiểu Bích vẫn còn đang ở gần nạc viên Sau khi đưa ra kết luận này Trần Việt vội vàng gọi điện thoại cho chiến địa Bắc Mành mối bên phía anh ta cũng dẫn sát ngược về trạm chứa giác Cho nên bọn họ có thể quyết luận Trần Tiểu Bích chắc chắn còn ở trong ngự cảnh loan Chỉ cần thu nhỏ phạm vi tìm kiếm Trần Tiểu Bích Tiếp theo là phong tỏa ngự cảnh loan Không cho bất kỳ kẻ nào được ra vào Như vậy bọn họ nhất định sẽ tìm ra người Trần Việt cúp điện thoại và khẽ xoa mi tâm có chút đau đớn. Cũng không biết có phải là ảo giác của anh hay không. Hình như virus HTR vẫn đang khuếch tán. Nếu như khống chế chậm, sợ rằng về sau mắt anh muốn hoàn toàn khôi phục sẽ rất khó. Thôi đi, tạm thời không nghĩ tới chuyện này nữa. Trước mắt phải tìm được Tiểu Bích để cho cô bình an trở về mới là quan trọng nhất. Nếu như Tiểu Bích có chuyện gì, mẹ sẽ không chịu nổi mất. Trần Việt... Đến lúc uống thuốc rồi Giang Nhung tự mình cầm thuốc điều trị Virus HDR đến trên tay anh đúng giờ Thuốc này không có hiệu quả gì Mà còn rất đắng nữa Anh có thể không uống được không Từ nhỏ đến lớn Trần Việt đều ghét uống thuốc Vì tăng cao khả năng miễn dịch Vì cố gắng không bị ốm Phải uống thuốc Lúc còn rất nhỏ Anh đã bắt đầu chú ý tới việc điều dưỡng Chú ý cân bằng các chất dinh dưỡng Coi trọng việc tập thể dục cho nên anh mới có được cơ thể và tinh thần tốt như bây giờ. Giang Nhung đưa chén thuốc cho anh nói: "xin hỏi ngài Trần, anh có cần em bảo Nhung Nhung nhỏ qua dạy ba nên uống thuốc thế nào không?" Nhung Nhung nhỏ nhà bọn họ còn biết khi bị ốm phải ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc thì bệnh mới khỏi được. vậy mà người làm ba này vẫn giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện. nghe cô nói muốn để cho Nhung Nhung nhỏ dạy ba uống thuốc, Trần Việt có không muốn uống nữa. vẫn phải cầm bát lên, ngoan ngoãn uống hết thuốc. Em nhìn đi, anh uống hết rồi. Vậy mới ngoan chứ." Giang Nhung mỉm cười xoa đầu anh, cầm chén thuốc rồi xoay người chạy rất nhanh. Gâu gâu. Khi Giang Nhung từ trong phòng sách đi ra, thấy Miên Miên đứng ở ban công tầng 2, nhìn về phía hồ bơi ngoài trời của nặc viên mà sủa không ngừng. Miên Miên là con chó nhỏ rất ngoan, bình thường nó rất ít gây ẩm ý như vậy. Hôm nay hình như đã sủa mấy lần rồi. Khi miên miên sủa hai lần trước không làm cho sang Nhung để ý lần này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của cô. Thấy sang Nhung đi về phía bên này miên miên càng ra sức sủa còn lắc đầu vẫy đuôi dùng cách riêng của nó để gợi ý cho cô. Con yêu miên miên, sao vậy? sang Nhung ngồi xổm xuống bế miên miên lên cố gắng hiểu ý miên miên nhỏ muốn biểu đạt. gâu gâu, miên miên lắc đầu vẫy đuôi Nó đã rất cố gắng biểu đạt ý của mình Hy vọng mẹ có thể hiểu được Miên miên Con bà mẹ đến bên kia xem à Giang Nhung chỉ vào bên hồ bơi ngoài trời Và dịu dàng hỏi Gâu gâu Miên miên cẳng sủa to hơn Để hưởng ứng câu hỏi của Giang Nhung Đúng vậy đúng vậy Nó muốn nói cho mẹ biết bên kia có vấn đề Phải cho người qua xem Được vậy để mẹ đi xem Giang Nhung thả miên miên xuống Lại xoa đầu nó Con yêu Con mau đi tìm chị Nhung Nhung nhỏ chơi đi Cho dù bên ngoài mưa to gió lớn Giang Nhung vẫn cố cầm ô đi ra ngoài xem thử Mọi người đều nói con chó nhỏ rất khôn Nếu chẳng may miên miên phát hiện ra manh mối về trần tiểu bích mất tích Chỉ bởi vì cô lười biếng không phát hiện ra Như vậy cả đời cô đều sẽ ai nái Cơn bão sắp vào đất liền Nên trời mưa to gió lớn Cái ô bình thường làm sao có thể chịu được sự tàn phá như vậy Giang Nhung mới vừa đi ra khỏi cửa lớn Chiếc ô trong tay đã bị thổi bay Mưa to sối xả chút xuống người cô Giang Nhung lạnh đến dùng mình một cái Nhưng không quay lại Mạo hiểm tiếp tục đi trong mưa gió Nhất định phải đi về hướng miên miên đã chỉ dẫn Mưa gió xối lên trên mặt Giang Nhung Che đi tầm mắt của cô Làm cho cô gần như không nhìn thấy gì cả Nhưng cô không hề lùi lại sang Nhung mạo hiểm mưa gió Tốn một lúc lâu mới đi đến nơi Cô nhìn xung quanh hồ bơi lớn một lượt Nhưng không phát hiện được gì hết Miên miên sẽ không tự nhiên sủa loạn Về phía bên này Giang Nhung cẩn thận tìm kiếm Nhưng không phát hiện ra có gì khác thường Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ Giang Nhung vẫn không hết hy vọng Mạo hiểm mưa gió Lại tìm cẩn thận quanh hồ bơi một vòng Nhưng vẫn không tìm được manh mối gì hữu dụng Chẳng lẽ cô hiểu nhầm ý của miên miên sao Không tìm được Giang Nhung không thể làm gì khác hơn là quay về Trên đường quay về Cô lạnh đến run rẩy. Cô vừa vào phòng khách liền nhảy mũi tới mấy cái Sau khi hát xỉ xong Cô vừa ngẩng đầu lên Đã thấy Trần Việt đứng ở phía trước Cách cô không xa Đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào cô Sang Nhung lặng lẽ thè lưỡi Nghĩ thầm thật may anh không nhìn thấy rõ Nếu anh nhìn thấy cô bị mưa số cho ướt như chuột lột Anh nhất định sẽ tức giận Trần Việt Gió Giang Nhung còn chưa nói hết lời Đã bị Trần Việt trầm giọng cắt ngang Giang Nhung Em tưởng em còn là con nít sao Anh làm gì hung dữ như vậy chứ Em trêu chọc gì anh sao Trần Việt đột nhiên hung dữ như vậy Khiến Giang Nhung cảm thấy rất ốt ức Vừa nghe Giang Nhung hỏi vậy Giọng điệu Trần Việt càng tệ hơn còn lạnh hơn nữa Em không biết khi mưa bão Thì không thể ra ngoài à Kiến thức thông thường của em đâu rồi Em đã lớn thế nào Mà vẫn không biết chăm sóc tốt cho bản thân vậy Giọng điệu Trần Việt rất nghiêm túc Thật giống như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ Hoàn toàn không giữ thể diện cho Giang Nhung Giang Nhung liếc nhìn anh Rồi xoay người muốn đi Anh hung dữ với cô như vậy Nể tình anh đang quan tâm tới cô Nên cô sẽ không tính toán với anh Giang Nhung vừa muốn bước đi Đã bị Trần Việt kéo mạnh vào trong lòng Thả em ra Trong lòng Giang Nhung tức giận Cố đẩy anh ra Nhưng cô làm sao biết được Trần Việt ôm chặt lưng cô Bế cô lên và đi nhanh lên tầng Dường như không cần tốn nhiều sức Nếu không phải Sang Nhung quá rõ Về thị lực của anh Cô cũng sẽ nghi ngờ không biết có phải mắt anh Đã nhìn thấy được rồi không Trần Việt anh làm gì vậy Phạt em Trần Việt rất tức giận khi thấy cô không để ý an toàn của mình Mà xông vào trong mưa gió Cô đừng quên Cô không chỉ có một mình Cô còn có anh và Nhung Nhung nhỏ Trần Tiểu Bích lại tỉnh dậy Nhưng lần này cô không phải hoàn toàn tỉnh táo Trước mắt hoàn toàn mơ hồ Không nhìn thấy rõ ràng Bên tai chỉ nghe được tiếng nước chảy tí tách vọng đến Từng tiếng nối tiếp nhau Theo tiết tấu nào đó Giống như tiếng kim dây của chiếc đồng hồ vậy Trần Tiểu Bích cảm giác Tính mạng của mình dường như Đang dần mất đi theo tiếng giọt nước Nhỏ xuống này Mỗi giọt nhỏ xuống Thì thời gian của cô cũng ít đi một giây Của rất khát Cô muốn uống nước, nhưng cô không nhúc nhích được, không mở mắt ra được cũng không nói được, đầu lưỡi chỉ theo bản năng khẽ liếm. Thế nào? Cô muốn giải chết à? Cô tưởng không lên tiếng, thì tôi có thể tha cho cô sao? giọng nói lạnh lùng của kẻ bắt cóc vang lên phía trên đầu của Trần Tiểu Bích, nhưng cô đã không còn sức lực nào để tranh luận dây dưa với hắn nữa. Cứ như vậy đi, sống hay chết đều như vậy cả. Cô buông tha không muốn kiên trì nữa. Cũng đã không còn sức lực để kiên trì nữa. Cô có thể cảm giác được máu trong cơ thể mình đang chậm rãi mất đi. Mỗi giọt mất đi, thì sinh mạng của cô sẽ đi theo những giọt máu đó chậm rãi mất đi. Cô muốn giữ chúng lại, nhưng tay chỉ có thể chạm được máu ấm dần lạnh đi. Ý thức mơ hồ khiến cô chỉ muốn cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Như vậy sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Tuyệt vọng khi cảm nhận sinh mạng một mực rời đi. Vào lúc cô sắp mê man, Kẻ bắt cóc quá đáng ghét kia Có lẽ giận vì sự im lặng của cô Lại đá mạnh vào bụng cô Trần Tiểu Bích đã yếu đến mức Không còn sức để kêu lên được nữa Một đá này đặc biệt nhẫn tâm Nhưng cô ngoại trừ đau đớn Lại không làm được gì Không kêu lên được tiếng nào Cũng không phản kháng được Tôi sẽ không để cho cô chết đâu Kẻ bắt cóc vẫn nói câu nói kia Thâm trầm lại khủng khiếp Nhưng Trần Tiểu Bích nghe uy hiếp nhiều Cũng mất cảm giác rồi Ông để cho tôi chết đi Cầu xin ông hãy để cho tôi chết đi Làm cho tôi được chết thoải mái một chút Đừng tiếp tục hành hạ tôi như vậy nữa Trần Tử Bích rất muốn nói như vậy Nhưng cô không có sức để nói chuyện Nếu kẻ bắt cóc dùng một sao lấy mạng của cô Cô còn có thể chết vui vẻ Chứ muốn sống không được Muốn chết cũng không xong như bây giờ Thì cơ thể cô không chống đỡ nổi đâu Cô chỉ há miệng Lại thấy cổ họng đau đến không thể chịu được Cô thật sự không biết Mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa Có lẽ là một giờ Có lẽ là 10 phút Có lẽ sẽ lâu hơn một chút Có lẽ sẽ ít hơn một chút Nói chung Trần Tiểu Bích Cảm thấy sinh mạng của cô Có thể đột nhiên biến mất bất kỳ lúc nào Cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này Sẽ không còn được gặp lại những người Mà cô không bỏ được nữa Những người cô không bỏ được Có rất nhiều rất nhiều Cô còn muốn trở lại làm đũng trong lòng ba mẹ Còn muốn nhéo vào gương mặt của nhung nhung nhỏ Còn muốn lừa ông anh đầu gỗ kia Cũng muốn hỏi chị sâu mình Xem rốt cuộc phải làm thế nào Mới có thể tán đổ được chiến niệm bắc Chiến niệm bắc Nghĩ đến ba chữ này Trong nháy mắt Ý thức tan xã tự nhiên trở nên rõ ràng Nhưng cô lại ý thức được Có thể cả đời này Mình sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa Chỉ nghĩ như vậy Trái tim đã giống như cho tàn của cô lại tự nhiên không không chế được mà đau đớn. Cảm giác đau đớn này mãnh liệt như vậy, so sánh với đau lòng thì dường như những vết thương trên người cô cũng không là gì cả. Lý tưởng cả đời của cô chính là muốn lấy anh ta, sinh cho anh ta một đám con. Bây giờ cô sắp chết rồi, vẫn không thể thực hiện được nguyện vọng muốn lấy chiến niệm bắc. Sau khi chết, càng không thể thực hiện được. Vừa suy nghĩ tới đây, Nước mắt không ngờ tràn ra khỏi khóe mắt Trần Tiểu Bích Cô vẫn không muốn chết Cô muốn gặp người kia Người mà cả đời cô Luôn tâm tâm niệm niệm Muốn có cơ hội Có thể sánh vai cùng anh ta Vào lúc ý thức của Trần Tiểu Bích Đang mơ mơ hồ hồ Bỗng nhiên cô lại bị người sách lên Và ném vào trong nước Nước lạnh không ngập quá cơ thể cô Nhưng nó tràn vào vết thương Lại làm cô vừa lạnh vừa đau Cố gắng nằm yên ở đấy Nếu như mạng cô lớn, có lẽ đám người chiến điện Bắc sẽ tìm được cô trước khi cô chết. Trong thoáng chốc, cô hình như nghe được có tiếng người nói chuyện, giọng nói hơi xa lạ, không thể nào phân biệt rõ. Tiểu Bích cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt nặng nề. Cô dùng hết sức mới mở ra được một chút, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cô độc đang dần dần đi khuất khỏi tầm mắt của cô. Nói chung, ác ma cuối cùng cũng rời đi rồi. Trần Tử Bích không quan tâm người vừa rồi là ai, miệng lưỡi cô khổ khốc cũng không để ý xem nước này có sảy không, bội vàng ừng ứng uống vào, cuối cùng cô mới thấy dễ chịu hơn một chút, đầu cũng tỉnh táo theo. Tiếp sau đó, không còn người nào tranh cãi với cô nữa, cô nhắm mắt lại và đầu óc mê man ngủ thiếp đi. Cô từng nghe người ta nói, lúc bị thương nhất định phải duy trì sự tỉnh táo, tuyệt đối không được để cho mình chìm vào giấc ngủ sâu. Bằng không rất có khả năng Vừa ngủ sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa Trần Tiểu Bích rất cố gắng Cố gắng muốn làm cho mình duy trì tỉnh táo Nhưng cô vừa mới trải qua một trận bão Làm gì còn có sức lực nữa Cô rất muốn Rất muốn Lại mở mắt liếc nhìn thế giới này Nhìn người đàn ông mà cô muốn lấy Nhưng vẫn không thể nào lấy được Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích không nhịn được mà cười lạnh Có phải người sắp chết đều sẽ luôn nghe nhầm Khi còn sống muốn gặp ai Thì có thể nghe được tiếng người đó gọi mình không? Trần Tử Bích Mẹ nó Cháu tỉnh lại cho tôi Giọng nói tức giận kèm theo tiếng thở hồn hển Của chiến điện bác vang lên Trần Tử Bích cảm giác mình Ngã vào trong một lồng ngực ấm áp lại rắn chắc Ảo sắc này cũng quá thật Giống như chiến điện bác đang ôm cô vậy Khi cô kể sát trên người anh ta còn có thể cảm giác được rõ ràng từng đường cong cơ bắp của anh ta chiến địa bắc cháu biết mình không xong rồi cậu có thể xuất hiện ở trong ảo giác của cháu tiễn cháu một đoạn đường cháu vẫn phải cảm ơn cậu cho dù đây chỉ là ảo giác của cô là cảnh trong mơ của cô nhưng cô vẫn muốn cảm ơn anh ta cô không chỉ muốn cảm ơn chiến địa bắc cô còn có rất nhiều lời muốn nói với anh ta cho dù chết Cô cũng muốn làm cho anh ta nhớ kỹ cô mới được. Chiến niệm bắc Kiếp sau. Nếu quả thật có kiếp sau. Đổi lại thành cậu theo đuổi cháu đi. Chiến địa bắc Cậu có biết vì sao tên tiếng Anh của cháu là Polozit không? Trần Tiểu Bích. Cháu cầm miệng. Tiểu Bích suy yếu bỗng nhiên khẽ cười. Trên gương mặt không có chút sắc máu nào. Tự nhiên có vẻ đẹp trong. Đến mùa đổ mi. Chiến địa bắc Sao ở trong giấc mơ của cháu Mà cậu cũng hung dữ như vậy Cháu đã sắp chết rồi Cậu còn bảo cháu cơm miệng Về sau cháu biết tìm ai Nói những lời này đây Cô khẽ nói giọng điệu có chút uất ức và nhỏ bé Như tình yêu cô dành cho Chiến địa Bắc vậy Mà khóe miệng của cô cười Nhưng vẫn có từng giọt nước mắt Theo khóe mắt chảy xuống Từng giọt, từng giọt rơi vào trên tay Của Chiến địa Bắc Đó không phải là ảo giác của Chiến Niệm Bắc Những giọt nước mắt này Làm cho trái tim anh ta thắt lại đau đến mức gần như sắp kêu lên thành tiếng Anh ta không nhịn được Mà ôm chặt tiểu bích hơn nữa Khẽ nói với giọng điệu dịu dàng Như chưa bao giờ có Cháu ngậm miệng lại Về sau từ từ nói Nói xong anh ta ôm lấy trần tiểu bích Cố lao nhanh ra ngoài Nhưng tiểu bích vẫn còn rất nhiều lời muốn nói Cho dù phải dùng hết tính mạng của mình Cô cũng muốn nói ra tâm sự của mình Cho chiến địa bác viết Trần Tử Bích biết thời gian của mình không nhiều cho nên cô cố gắng tranh thủ từng giây từng phút muốn nói cho chiến niệm Bắc biết tất cả những gì mình muốn nói với anh ta. Cho dù cô chết hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này cô cũng muốn làm cho chiến niệm Bắc nhớ kỹ cô tuyệt đối không thể để cho anh ta sống thư thái như vậy. Đúng vậy, cô chính là một con nhóc đáng giận lại ích kỷ xấu xa như vậy đấy. Cho dù sắp chết cô vẫn muốn bẫy chiến niệm Bắc đáng đời cho cô bị người ta tổn thương thành như vậy. Chiến địa Bắc, cậu có biết tại sao cháu muốn đặt tên là Polaris không? Trần Tử Bích hỏi đến đây thì cười càng tươi hơn. Tên tiếng Anh của cô là sao cô tự đặt, bởi vì trong tên của Chiến địa Bắc có một chữ Bắc nên cô lấy lại tên là Polaris. Polaris chính là ngôi sao Bắc cực, trong tên của cô có Bắc của anh ta mà anh ta cũng là ngôi sao Bắc cực của cô. sẽ chỉ đường cho cô đi tới. Chiến địa Bắc, cậu là ngôi sao bắc cực của cháu, là phương hướng cháu đi tới, cậu chắc chắn không biết. Cô nói xong lại cười, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh ta không biết, cô nói cho anh ta biết, về sau anh ta sẽ biết. Cô sắp đi rồi, sắp rời khỏi thế giới này để đi đến một thế giới khác. Trong một thế giới khác, có ba mẹ cô còn sống. Cô đã xa cách bọn họ hai mươi mấy năm. thần xa có thể gặp lại bọn họ cũng rất tốt cánh tay trần tiểu bích không còn sức mà rũ xuống đôi mắt của nhẹ nhàng nhắm lại khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười yếu ớt trước khi chut xuống một hơi thở cuối cùng người cô nhìn thấy được lại là chiến niệm bắc có thể nghe được giọng nói súc ruột của anh cảm giác này nói thế nào nhỉ rất hạnh phúc lại rất khó chịu hạnh phúc chính là vào giờ phút cuối cùng của đời người Người cô nhìn được lại là chiến niệm bắc Cô cũng nên cảm thấy viên mãn rồi Khổ sở Đây chính là một lần cuối cùng Lần cuối cùng nhìn thấy anh ta Về sau cô sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa Nếu quả thật có kiếp sau Cô hy vọng vẫn có thể gặp được chiến niệm bắc Hy vọng cô còn có thể không chùn bước Mà đi theo đuổi anh ta Cô chính là kẻ không có tiền đồ như thế đấy Trần Tiểu Bích Mẹ nó Ai cho phép cháu chết Không có lệnh của tôi Ai dám đưa cháu đi thì tôi giết kẻ đó Chiến niệm Bắc ôm thật chặt trần tiểu bích Và hét lên như kẻ tâm thần Nhưng cô đã hoàn toàn ngất đi Nên không thể nghe được Cô nói anh ta là ngôi sao bắc cực của cô Chỉ đường cho cô đi tới Thật ra những năm gần đây Cô mới là ngôi sao bắc cực của anh ta Bởi vì có cô ở đó Anh ta mới biết được Nên đi tiếp thế nào trong đời người Nhưng vì sao Anh ta đã tìm được cô ôm cô vào trong lòng cảm nhận được hơi ấm cơ thể của cô cô còn cố ý muốn rời anh ta mà đi trần tử bích mẹ nó cháu tỉnh lại cho tôi tôi không cho phép cháu chết cháu có nghe không có nghe không chiến điện bắc ôm thật chặt trần tử bích và kêu lên như muốn lòng trời lở đất tiếng hét của anh ta vang vọng trong con đường hầm tối tăm dưới mặt đất chấn động tới mức bùn đất trên tường cũng rơi xuống anh ta tốn rất nhiều thời gian cuối cùng mới phát hiện được lối đi vào căn phòng dưới mặt đất này, tìm được lối vào, anh ta lập tức xông vào trong. Sau khi đi qua lối đi hẹp ngoằn ngoèo, ở trước mắt anh ta xuất hiện một gian phòng nhỏ, ở trước cửa có treo một chiếc đèn chiếu sáng cả gian phòng. Ánh mắt anh ta di chuyển và nhìn thấy Trần Tiểu Bích nằm ở trong vũng máu, sắc mặt cô tái nhợt, chiếc áo sơ mi màu trắng trên người đã bị máu nhuộm đỏ cùng sắc mặt tái nhợt của cô. hình thành một sự đối lập rõ rệt trên người cô trên cánh tay của cô những chỗ nhìn thấy được đều là vết thương khiến người ta nhìn thấy lại giật mình mỗi vết thương đều đang chảy máu khắp phòng đều là mùi máu của cô giọt nước trên mặt đất sớm đã bị máu của cô nhuộm đỏ nhưng cô vẫn cười khi thấy anh ta xuất hiện thì cô đang cười cô đã bị thương thành như vậy mà vẫn cười còn nói chuyện với anh ta cô nói cô lo lắng nếu không nói Về sau sẽ không có cơ hội nói nữa Trần Tiểu Bích Mẹ nó Cháu tỉnh lại cho tôi Anh ta tức giận gào hét tên cô Trần càng chạy càng nhanh. Cuối cùng chiến địa bác ôm Trần Tiểu Bích Chạy ra khỏi đường hầm tối tăm xông vào trong xe của quân đội Lập tức cứu cô ấy Phải làm cho cô ấy sống Vâng Quân y đi theo chiến địa bác lập tức bắt đầu cứu chữa cho Trần Tiểu Bích Trên người cô đầy những vết sao lớn nhỏ mỗi vết thương đều rất sâu Sâu đến mức có thể nhìn thấy được xương của cô Chỉ riêng cầm máu cho cô Cũng đã tốn rất nhiều thời gian Chiến địa bắc đứng ở bên cạnh Và siết chặt nắm tay Nhìn anh ta lúc này giống như diêm vương tới Từ địa ngục Trên người bị khí thế tàn bạo bao phủ Cơn bão đã vào đất liền Mưa to gió lớn chút xuống Nhưng chiến địa bắc Càng khiến cho người ta khiếp sợ hơn cả nó cho dù bình thường chiến địa bắc gặp trần tử bích luôn không cho sắc mặt tốt thậm chí ngay cả khi cô gọi điện thoại tới cũng không nghe nhưng người bên cạnh anh ta đều biết cô chính là khắc tinh của anh ta là số kiếp trong cuộc đời của anh ta nếu như trần tử bích gặp chuyện không may chỉ sợ quân trường của bọn họ sẽ lập tức thực hiện lời cô thường hay nói sẽ cho nổ nát chỗ đóng quân của anh ta mất trần tử bích được cứu chữa thành công Nhưng lại không hề nhìn thấy vẻ cao hứng trên mặt tất cả những người quan tâm đến cô. Trần Việt vận dụng tiền và thế lực mời tất cả những bác sĩ giỏi có thể mời tới được. Chỉ có điều bởi vì bản thân cô bị thương nặng nên đã qua rất lâu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trên người Trần Tiểu Bích từ trên xuống dưới có khoảng chừng 12 vết sao lại bị mất máu quá nhiều. Bác sĩ nói cô không chết ngay đã là một kỳ tích rồi. Kỳ tích sao? Chiến địa Bắc. Ngồi ở bên giường bệnh của Trần Tiểu Bích Yên lặng nhìn gương mặt tái nhợt của cô Trong lòng nóng giống như có lửa đốt vậy Tính tình Trần Tiểu Bích nóng này Lại cuột cường hiếu thắng Cô có thể sáng tạo ra một kỳ tích Như vậy cô cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích thứ hai Cô còn chưa lấy anh ta Chưa trở thành vợ của anh ta Cá tính của cô hiếu thắng như vậy Sao đỡ chết đi chứ Trần Tiểu Bích tỉnh lại Chỉ cần cô bằng lòng tỉnh lại cô muốn lên trời hái trăng sao anh ta cũng sẽ bắc thang cho cô đi lấy chỉ cần cô bằng lòng tỉnh lại sống thật tốt về sau cô muốn cho nổ quân khu răng bắc của anh ta anh ta cũng sẽ chế tạo bom cho cô nhưng trần tử bích đang hôn mê bất tỉnh không nghe thấy giọng nói của anh ta cô gái bình thường luôn nói không ngừng bên cạnh anh ta lúc này hai mắt nhắm chặt không hề có chút sức sống nào dường như cô thật sự không còn không có chút lưu luyến nào với thế giới này chiến địa bắc cầm tay cô và nắm chặt trong lòng bàn tay ấm nóng giải dặn của mình anh ta nắm thật chặt giống như muốn bàn tay cô hòa là một với anh ta vậy ông trẻ như nhung nhỏ bỗng nhiên kêu lên sau lưng chiến địa bắc anh ta quay đầu thấy cô bé bước chậm về phía mình chiến địa bắc chờ cô bé đến gần mới khẽ xoa đầu cô bé bé cưng sao cháu lại tới đây Đôi mắt to long lanh của nhung nhung nhỏ chớp chớp Nhìn cô út nằm ở trên giường bệnh và khẽ nói Nhung nhung tới chữa bệnh cho cô út Nghe nói cô út bị thương Nhung nhung nhỏ rất lo lắng Trong ba lô nhỏ cô bé đeo trên lưng Có băng rán vết thương Băng rán và rất nhiều bảo mối khác được chuẩn bị Để chữa bệnh cho cô út Hy vọng cô út có thể nhanh chóng khỏe lại Về sau còn có thể chơi cùng cô bé Cô bé cầm ba lô của mình rất da dáng mà nằm sấp bên mép giường bệnh kéo tay của trần tiểu bích thổi nhẹ cô út nhung nhung thổi phù phù cho cô út phù phù là hết đau liền trước đây cô út thường phù phù giúp cô bé sau khi cô út phù phù là không còn đau nữa cô bé hy vọng mình phù phù giúp cô út xong thì cô út sẽ khỏe lại chiến địa bác ôm cô bé vào trong lòng xoa nhẹ giọng khàn khàn nói nhung nhung nhanh nói với cô út là cháu nhớ cô út bảo cô út nhanh tỉnh lại đi Nhung nhung rất nhớ cô út đấy Nhung nhung nhỏ ngây thơ nói Nhưng vì sao cô út vẫn nhắm mắt lại Thậm chí chẳng liếc nhìn cô bé lấy một cái chứ Khi nhìn thấy trên người cô út quấn đầy băng Cái miệng nhỏ của nhung nhung nhỏ mím lại như sắp khóc Chắc cô út rất đau Có nhung nhung nhớ cô út như vậy Cô út nhất định sẽ khỏe hơn Chiến định bác xoa đầu của nhung nhung nhỏ Và lặng lẽ hít sâu một hơi Có thể Trần Tiểu Bích đã hoàn toàn hết hy vọng Thất vọng đối với thế giới này Không có gì có thể làm cho cô lưu luyến Cho nên cô mới không chịu tỉnh lại Nhiều năm qua Vẫn là cô đuổi theo sau lưng anh ta Còn anh ta luôn xem thường Làm cho cô hết hy vọng vào mình Nghĩ tới điều này Chiến địa Bắc liền thấy nghẹn thở Đau đớn từ trái tim tràn ra tận xương tùy của anh ta lan ra khắp cả người Nếu như không có cô Anh ta nên đi đâu đây Cảnh giữ ở ngoài phòng bệnh còn có ba mẹ Trần và Giang Nhung Trần Việt không ở đó Vì anh còn đang dẫn dắt lục Diên đi tìm kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích xảy ra chuyện Chiến điện Bắc cũng muốn phát điên Lấy tình trạng của anh ta bây giờ Nếu như Tiểu Bích không tỉnh lại Thì anh ta sẽ chẳng làm được việc gì Trần Việt tất nhiên phải tiếp nhận chuyện tìm hung thủ Chập tối hôm qua Khi Chiến điện Bắc tìm được Trần Tiểu Bích Thì kẻ bắt cóc đã bỏ chạy Bây giờ không có để lại bất kỳ manh mối nào Để cho người ta có thể tìm được hắn Lại là một kẻ Không tìm ra manh mối Hành động giống hệt với vụ giết thẩm Văn Tuyên Ở trong phòng giam quân khu Giang Bắc Trần Việt hơi nheo mắt Hai chân bát chéo Đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ theo tiết tấu Lên trên thành ghế sofa bằng da Ánh mắt anh nhìn như bình tĩnh trong sự yên tĩnh Lại che giấu sự chấn động kênh người Từ trước đến nay Còn chưa có người nào dám lớn lối Của ngạo như thế ở trước mắt bọn họ Lục Diên thành thật đứng ở bên cạnh Vài lần muốn mở miệng nói gì đó Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngợm miệng lại Trần Việt suy nghĩ rất lâu Mới trầm giọng nói Lục Diên bảo người đi thăm dò những chuyện đáng giận Mà Thẩm Văn Tuyên đã từng làm trước đây Tìm và phân tích từng người bị hại Hung thủ bắt Trần Tiểu Bích Nhưng cuối cùng vẫn không lấy tính mạng của cô Rõ ràng không phải bởi vì không đủ thời gian Trong này nhất định là có nguyên nhân khác Vâng Lục Diên nhận lệnh nhưng không lập tức rời đi Mà ấp a ấp úng nói Tổng giám đốc Trần còn có một chuyện nữa Trần Việt nhướng mày nhìn về phía anh ta Ở trước mặt tôi Anh học được cách ú mờ mở từ khi nào vậy Cho dù Trần Việt không nhìn thấy Nhưng khi ánh mắt anh nhìn qua Lục Diên vẫn cảm nhận được Sự sắc bén trong ánh mắt của anh Anh ta vội vàng nói Chính là chuyện của hứa Huệ Nhi Tôi nghe nói Cấp dưới của quân trường chiến Hứa Huệ Nhi hình như điên rồi Mỗi ngày cô ta ở trong nhà giam thường nói linh tinh Tôi chỉ nghĩ tôi và cô ta tương đối quen thuộc Tôi đi nghe thử những lời cô ta nói Xem có thể nghe ra được tin tức gì hữu dụng Từ trong những lời cô ta nói hay không Trần Việt nghe lục Diên nói xong liền bảo Tôi sẽ đi gặp cô ta Thẩm văn tuyên chết Họ hà kia cũng chết Bây giờ chỉ còn lại một mình hứa Huệ Nhi bị nhốt ở trong quân khu Giang Bắc. hung thủ có thể giết chết Thẩm Văn Tuyên thì cũng sẽ có thể tìm tới cô ta. Cô ta làm sao không điên được? Cô ta phát điên. Ngoài việc muốn làm cho người khác chú ý cũng là muốn gặp được người cô ta muốn gặp sao. Vậy thì anh sẽ đi gặp cô ta xem cô ta còn có gì để nói nữa. Từ trước đến nay Trần Việt đều là người của phái hành động. Anh nói đi gặp hứa Huệ Nhi thì không bỏ lỡ thời gian. Lập tức đi gặp cô ta Thấy Trần Việt đột nhiên xuất hiện Ở trước cửa sổ của phòng giam Hứa Huệ Nhi nhào tới như phát điên Giơ tay muốn chộp lấy anh Nhưng anh đã nhẹ nhàng lùi lại một bước Làm cô ta vồ hụt Trần Việt Hứa Huệ Nhi không gọi Trần Việt là Tổng Giám Đốc Trần Mà gọi thẳng tên của anh Anh nhìn thấy được tôi sao Trần Việt không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hứa Huệ Nhi Chỉ nghe được giọng điệu của cô ta Cũng làm cho anh không nhịn được Mà nhíu chặt chân mày Có rất ít người gọi thẳng tên của anh Ba mẹ và các bậc chú bác Đều gọi anh là Minh Trí Những người khác gọi là Tổng Giám Đốc Trần Hoặc cách gọi khác Chỉ có Giang Nhung thường gọi anh bằng hai chữ Trần Việt Mỗi khi anh nghe được Giang Nhung dịu dàng gọi mình như vậy Anh luôn cảm thấy giọng nói của cô thật êm tai Chính là âm điệu tuyệt vời nhất trên thế giới Mà lúc này hai chữ Trần Việt Được nói ra từ trong miệng hứa Huệ Nhi Lại chỉ khiến cho trong lòng Trần Việt cảm thấy buồn nôn anh khẽ nhíu mày và lùi lại thêm một bước nữa cách xa người phụ nữ kia hơn một chút trần việt anh nhìn thấy tôi nhất định anh đã nhìn thấy được tôi tôi biết anh đã nhìn thấy được tôi nhất định là vậy hứa huệ nhi bỗng nhiên cười gương mặt ửng hồng như một cô gái e thẹn giống như nhìn thấy người yêu mà mình đã đợi từ lâu hóa ra lục diên bảo điên rồi là điên thế này trần việt không nhìn cô ta nữa xoay người bước nhanh đi phía sau chuyển đến giọng nói của hứa huệ nhi Tổng giám đốc Trần Tôi có cách chữa đôi mắt cho anh Trần Việt dừng bước Quay đầu và lạnh lùng nói ra một từ Nói Tôi bỏ thuốc cho anh không chỉ là virus HDR Tôi còn cho thêm trong thuốc một bị thuốc khác nữa Hứa Huệ Nhi nói một lát Lại cười đi điên khùng khùng Cho dù bọn họ có thể nghiên cứu Cho thuốc giải virus HDR Nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn Giải được độc trong người anh Không còn nhiều thời gian đâu Nếu chậm thì cả đời anh Có thể cũng không nhìn thấy nữa Trần Việt lạnh lùng nói Cô nói nhiều như vậy là muốn tôi thả cho cô rời đi sao? Hứa hội nhí lắc đầu nói Không, tôi chỉ muốn trở lại bên cạnh anh Tiếp tục làm trợ lý của anh thay anh xử lý tất cả việc vặt Chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên với cấp dưới Tôi không có suy nghĩ không an phận với anh nữa Chỉ vậy thôi sao? Trần Việt khẽ nhích mép Gương mặt anh đẹp trai tới mức Làm cho người khác muốn hét lên chói tai Nhưng trên người đồng thời phát ra hơi thở lạnh lùng Khiến cho người ta run rẩy. Hứa Huệ Nhi đặc biệt dụ anh qua Làm sao có thể Chỉ có một điều kiện này Cô ta chắc chắn còn có lời khác muốn nói nữa Đương nhiên tôi có một điều kiện Ánh mắt Hứa Huệ Nhi Kiên định nhìn Trần Việt và khẽ cắn môi Từ trong miệng của cô ta Chậm rãi nói ra từng từ một Chỉ cần anh Để cho Giang Nhung rời đi Không bao giờ để cho cô ta trở lại bên cạnh anh